Kính thưa quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau ở ngày mùng 4 à, Tết Nguyên Đán à, đến ngày hôm nay thì nó cũng có thể nói là hết Tết rồi đúng không ạ Em Hello chị Hương à, Kính thưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập 3 cũng là kết thúc của cậu thầy đón Tết à, Quý Mão 2023 à, đã thấy rằng là ở cái vùng đất vốn dĩ của nhà ông bà Trí Ki nó là cái vùng đống ổi Trước đây thì nó có rất là nhiều yêu ma quỷ quái. À, cho đến giờ phút này thì nó cũng chưa có cái sự chết chóc nhiều thì cũng như mình đã nói đó là đầu năm thì chúng ta vui vẻ là chính. Tuy nhiên là cũng không thể nào mà tách rời được cái cái cái câu chuyện ma. Đó. Thế cho nên là nó vẫn có những yêu ma quỷ quái nhưng mà nó nó nó là cái cái cái cái dấu tích của nó. Ở cái phần cuối ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là một cái phần nó gọi là comeback Uh, Roback của ông đồng ông ấy nhớ lại cái thời mà ông ấy đi tắm tán, tán gái lấy vợ anh cảm ơn Diệp Quang đã Super chat ông ấy ông đồng ông đi tán gái ông, ông tán bà Linh sang biếu bố vợ món quà và nghe chừng thì nó có có điều rất là thú vị và chúng ta sẽ cùng xem tiếp cái điều thú vị đó là thế nào uh, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ngay bây giờ Tập cuối của Cậu Tẩy đón Tết Quý Mão 2023 Tác giả Hà Cơ gã đồng già bày ra món quả cáp. Lập tức, bố của cô Linh bấy giờ mới khề gà. nhà ẩn đồng này chỉ để cái chủ đáo nào. Tôi <cười> ngồi đi ngồi đi, uống nước rồi một lát nữa mấy mẹ con nó dọn mâm lên, ta đánh chén hơ. nay có cái món tiết canh ngon đáo để. mà anh đồng này gớm. Đã bảo bao anh bao lần rồi. Anh sang cứ quả cáp. Thế hôm nay anh có cái gì mà lạ thế hả anh Đồng? Bây giờ gã Đồng đang ngồi vắt vẻo bên cạnh các cụ. Nhìn cô Linh ra vẻ oai lắm. Đồ hiếm cơ mà. Cả cái làng này chưa có ai thấy bao giờ cơ mà. Gã nói... <cười> dạ... <cười> Cháu đảm bảo là... Cả sản mình... Chưa có ai ngoài nhà cháu có cái đồ hiếm, mà đã biếu nhà bác là phải đi biếu đồ hiếm, đồ quý. Chứ cái đồ tầm thường thì <cười> nó không ăn thua. À, bác mở ra xem, có bất ngờ không? Ông cụ thân sinh ra cô Linh, bây giờ tim đập phành phạch, phấn khởi lắm. Đéo mẹ, vớ được thằng giả, nó vừa giàu, thế nhưng nó lại biết quý gia đình nhà vợ thế này thì đúng là mở mày mở mặt. Các cụ, các cô cùng với lũ trẻ trai trai đang chơi ngoài sân thấy thế Cũng bỏ ngang dồn về phòng khách chiêm ngưỡng của lạ Một ông ở trong họ liền háo hức ở chú Lìa, chú Lìa ơi Mở ra xem là cái gì mà lạ thế Để cho mọi người chúng ta cùng mở mang tầm mắt nào <cười> Ông Lìa, bố của cô Linh bây giờ cười không ngậm được mồm Tay rôn rôn, bóc bóc cái lớp giấy bọc ở bên ngoài Đéo mẹ, nó là cái gì mà còn chèn ngược, chèn xuôi, chèn trong, chèn ngoài. Lại còn có cả xốp, rồi lại cả bông. Xem ra ha, cái thứ này nó quý lắm đây. Gớm chở cái nhà anh Đồng. Bác đã bỏ bao lần rồi, anh sang đây chơi là quý mà. Vừa xé được cái lớp giấy dầu ra, thì ông chật sững lại. Thấy một vật gì nó to như là bắp đùi, tròn xoe. Dài cỡ hai gang tay người lớn được bọc cẩn thận trong một lớp giấy dầu nữa mọi người trốn mắt ông lì mới ven vén kéo cái lớp giấy dầu thì lòi ra một vật hình tròn tròn như là cái ống sơn đỏ cho chót trên sân thân của nó viết chẳng triệt chữ tàu bây giờ có một ông chú cột tay trước đây đã đi chiến tranh ngồi bên cạnh đó ngó ngó vào vừa nhìn thấy thì mặt tái mét. Miệng lắp bắp. Ôi, ôi, ôi, ôi, bắp, lì ơi, chết mẹ rồi. Bom, là bom. Bắp lì ơi, quả này là quả thủy lôi đấy. Vứt đi chứ không nó nổ bây giờ. Có mà bay mẹ mày nửa cái xó bắp lì ơi. Vừa nghe thấy bảo là bom, thì cả đám tá hỏa dựng cả tóc gáy. Thôi chết mẹ rồi, cái thằng đồng còi này. Nó lại dám mang bom sang nó biếu nhà bố vợ. Chết rồi, chết rồi. Ông Lê vừa nghe bảo là bom, thì mặt xanh lè xanh lét, cuống quần, ném ra. Ô, ôi, thằng Đông! Thiệt sư nhà mày! Ai, ai bảo mày mang bom sang đây? Ôi ơi chạy đi, chạy đi! Không nó nổ cho bánh xác bây giờ! Rất câu, cả nhà ông Lê, từ già trẻ lớn bé, mặt ai nấy tái như là đít ếch, Rào rào như ong vỡ tổ Co chân đạp cửa sông ra Mỗi người một ngả Mồm kêu tre tre Ui làng, làng nước ơi Có bom có bom ôi, Thằng đồng Thằng đồng nó mang bom sang ốp nhà bố vợ đó Ôi trời ơi Chỉ trong một thoáng Cả nhà đang đông đúc người nhốt nháo như thế Thế mà bây giờ chỉ còn chơ Mỗi mình gã đồng ngồi đó Gã ngơ ngác chẳng hiểu gì Rồi đến khi Gã thấy người ta bảo là có bom, thôi thì gã cũng vắt chân lên cổ mà chạy theo phong trào. Lão lao ra cổng, miệng lầm bẩm. Ôi, sao lại là bom thế này, chết tao dở Tao bảo mua cái phích nước về để biếu bố vợ cơ mà. Sao lại mua nhầm bom thế này à dở ơi. Vừa ra đến ngoài đường, thì gã đồng bị các chú các bác, nhà cô Linh sách cổ như là sách con gà. Ai nấy đều đang uất nghẹn cả cổ. Mày thằng ranh con, thằng danh con. Mày, mày định đem bom mày, mày mày quăng qua nhà chúng ông à? Tiền sĩ mày, hôm nay dứt khoát. Dứt khoát là là mày chết. Mày chết với các ông. Cứ thế, cả đám người người đấm, người đá đánh cho lão đồng giả bây giờ như cái bao cát. Đồng bị ăn đòn lên hoàn, thậm chí đã bật cả máu mồm máu mũi. Miệng rú lên Ôi làng nước ơi, giết người rồi, giết người rồi. Ôi trời cứu với. Đật đấm vào ngực cháu, ấy có cái kính, có cái kính đấm vỡ vỡ kính bây giờ. Đám người còn lại nhà ông Lê lập tức chạy thẳng ra ủy ban. Các chú ơi, các chú ở, ở trong làng có thằng Việt gian, có thằng Việt gian nó nó mang bom, nó mang bom. Ôi giời ơi, nó định ám sát cả họ Nó định ám sát cả họ nhà em rồi Ôi. Mấy ông dân quân bấy giờ đang tập trung Họp bàn sự an ninh Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Vừa nghe đến đây thì tái mắt Thôi chết rồi Thế nào chiến tranh vừa xong mấy năm Thế mà còn sót lại mấy cái thằng ăn cướp Thổ phỉ Chúng nó định làm loạn đây Vậy là cả đám lập tức súng ống Điều động lực lượng dân phòng tối đa Chạy thẳng xuống nhà ông lê, Bao vây kín mít vòng trong vòng ngoài Để bảo vệ hiện trường Cảnh tượng hỗn loạn Người khóc người gào Trẻ con thì chạy ngược chạy xuôi Người già thì chống gậy lê bằng đít Chó thì cắn đến rát cả cổ viêm họng cả xa Bây giờ ông chủ tịch xã Thậm chí còn điều trợ lý Lập tức đạp xe lên trên huyện ngay Xin chi viện ở bên quân đội Đến gỡ bom Bây giờ ở dưới làng lúc này Đồng còi đã bị đám nhà ông liên lôi ra bụi tre trói gô cả vào Bà con xóm làng đổ xô ra xem Thằng đồng lươn lẹo Nó đang làm cái trò gì Ai nấy chỉ trò À Là thằng danh quan này Đúng rồi Nghe bảo là nó đi buôn ở bên Trung Quốc Mới về Hóa ra thằng này là điệp viên rồi Thằng này đúng là tình báo rồi Gã đồng lúc này bị đánh cho veo cả mõm, vô duyên vô cớ. Đi sang bên nhà bố vợ tương lai ăn tất niên. Thế mà lắc mình một cái bây giờ lại biến thành là thằng ăn cướp, thằng thổ phỉ, thằng đẹp viên. Gã mêu máu. Cháu, cháu có biết gì đâu. Cháu, cháu múa cái phích nước về để biếu bác lý lìa. À, à, ai ngờ nó thành quả với Cháu cháu có biết gì đâu cởi cởi trói cho cháu với Bây giờ cả con ngõ Bù đông cứ như là ruồi Họ hàng nhà ông Lê Bên trong còn mấy mầm cỗ Còn chưa cả kịp đụng đũa Bị người ta phong tỏa Rồi trong lúc chạy thì đổ tung đổ tué ra Bao nhiêu thóc Người ta vội vàng di rời hết Của nả trong nhà gian dưới Cũng đã bề sạch Chứ không nó nổ sập mẹ cả nhà Thì Tết này có mà chết Mấy ông dân phòng dễ qua dễ lại Trước mặt gã đồng nhếch miệng Thằng kia Mày to gan đấy Mày dám sang bên Trung Quốc Mang bom về đây để đánh người làng người nước Phải không Phát này mày rũ tù con ạ Mày có mà dỗ tù Đám lâm sẹo cùng với cộng Nghe đến đây thì cười bò ra với nhau Môn phọt ngoạc mồm <cười> Đèo mẻ tiền sư Cái phích nước của tao Bọc trong giấy dầu Gươm hè hè ra Cái thời điểm ấy Cả làng cả tổng Có ai biết đến cái phích tàu nó là lại thế nào đâu Nói thật đến tao nhìn Hè hè tao còn tưởng là bom Chứ nói gì là cái đến cái thằng bố vợ mày <cười> Lão đồng nghĩ lại Lần ra mắt bố vợ xấu hổ mất mặt đấy Mà bây giờ cảm giác hai má cứ rát như là bị tạt nước sôi ấy. Lão nhằn nhó lắc lắc cái tóc trào màu Lâm Sẹo lại tiếp tục thúc giục Ê, trong sông dưới nào nữa Mày, mày, mày kể lốt đi xem nào Ê, mẹ nói chứ Ông bác vợ mày bị bom lổ cù tay Cho lên là tinh thần cảnh giác thật là cao <cười> Đồng già bây giờ mới xúc động kể tiếp Ê Chuyện đâu có đến thế đâu. Nó còn nữa đây. Đầu giờ chiều xeo quát ở trên huyện được điều về. Hơn chục người mang đầy đủ dụng cụ tháo gỡ bom miền chuyên nghiệp. sòng sọc vào nhà của ông Lê. Cả lang cả tổng sợ giạt hết cả ra xa. Đề phòng bất chắc. Ông Lê thấy lính công binh gỡ bom mìn Thì vội vàng méo máu. Các đồng chí. Chăm sự nhờ các đồng chí. Giúp đỡ nhà tôi. Nhà thôi chỉ có mỗi cái nhà làm nơi chui ra chui vào chui nắng chú mưa Chứ mà nó đùng một cái Nó mà nổ sập thi <cười> Độ giam phút sau Một người trong đội công binh đi ra Mặt mũi đỏ phừng phừng Cầm trên tay cái phích nước sơn đỏ chót Chẳng chết chữ tàu Ai? Ai báo là có bom? Hả? Đây là cái phích nước Ông nào báo có bom Là mất công mất việc của anh em chúng tôi Chủ nhà đâu? Chủ nhà đâu? Ra đây Người làng thấy thế thì chố mắt, nhìn cái phích nước đã bị lột sạch giấy dầu ở trên tay của anh lính kia. Cái thời buổi ấy nó khó khăn lắm. Có cái phích nước này, đúng là có mà oai nhất cả làng chứ còn gì nữa. Ây, nhất là bình bịch, nhì thống nhất, ba là phích nước. Lúc ấy là vương giả lắm. Ông Lìa trợn mắt ngó đông ngó tay, tìm đồng còi. Thì được hay tin là người ta đã áp giải đồng còi lên ủy ban tự bao giờ. Ông vội vàng chạy đến trước mặt anh lính công binh <cười> Dạ uh, Chúng tôi dân đen uh, Ngu rốt Chả biết gì Mong uh, <cười> Mong cán bộ bỏ qua Cán bộ uh, Cho tôi xin cái thứ Ở trên tay được không Anh lính công binh nhìn ông lê chầm chầm Gật gật đầu Đem cái phích giao cho dân quân xử lý Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Vậy là đồng già được minh oan Bây giờ người làng mới quay xe 180 độ Khen nhà ông Lia Hết lời Đấy Nhất nhà bác Lia nhớ Được anh rẻ thảo Chịu chi thế chứ lại nó không phải chứ Em lên tận trên huyện Thấy có cái nhà Nó giàu nhất gì ở phố huyện Mới có cái phích tàu này đấy Úi giời ơi, quý lắm. Bây giờ tiếng cười trong nhà cậu Tẩy lại vang lên. Lão hói ở bên kia giật mình ngó nghiêng, ruột gan nóng như lửa đốt. Lo lắng cho sự an toàn của dãy tường mới xây lại của mình. Chỉ sợ bọn này mà nó say rượu, nó va quẹt vào, lại đổ ra đấy thì bỏ mẹ. Cậu Tẩy nhìn đồng giả cười như ma làm. Bỗng nhiên điện thoại của cậu lại vang lên bản nhạc chuông con cỏ bé bé. Cậu rút máy. Nụ cười trên môi đột nhiên cứng đờ đờ, khi nhìn thấy trên màn hình là mỡ hồng đang gọi. Bà thằng giả trí tróe, nghèn cổ, nhìn qua cũng thấy là hông thần, thì dựng hết cả tóc gáy. Cả đám giáo giác nhìn ra ngõ, lầm sẹo hạ giọng. Mỡ, mỡ, mỡ, gọi. <cười> Nhưng mà chủ chắc mỡ về đây đâu, hay là mỡ về rồi, chứ không khéo hụt. Ai mà đẻ vậy? Chư một lát mợ mà giáng Lâm thấy ai mình bê tha thế này. Tao sợ Tết này bốn thằng có mà đón Tết ở cho viện. Cậu cũng nhốt nước bọt áp máy lên tai, Nộ cười méo máu. Đầu dây bên kia giọng của mợ vội vàng. Anh yêu dạ. Ăn cơm chưa? Em cùng với em như vừa bay vào Sài Gòn thế này. Chắc là ngày kia chúng em bay ra ngoài đấy. Rồi cả nhà mình ăn Tết nhé Mắt của cậu lập tức đảo như răng lạc, thở phào nhẹ nhõm. Ôi dồi ôi, may quá. Đang ở tận trong Nam. Chứ giờ mà bảo em đang ở đầu ngõ thì có mà chết mẹ với nhau. Cậu liền cười như hoa mai rực rỡ. À, à. <cười> ừ, ừ, thế à? à. Thế cứ bình tĩnh nhé Hai chị em cứ bình tĩnh vui chơi thăm thú uh, Sài Gòn nhé? À, ngoài này công việc vẫn ổn ừ, ừ, ừ thế nhá nhá Xong cậu lập tức cúp máy Cả đám thở phào Rồi lại nhìn nhau cười chóe chóe Bỗng nhiên từ ngoài sân có vệt khói đen xì xì Bay vào trong nhà Trao lượn mấy vòng trên không trung Mùn phọt nó hất tóc qua một bên Liếc nhìn thấy thì vội vàng Quơ lấy sợi dây phép Miệng niệm thần chú À tiền sự có còn yêu quái Cậu còn chưa kịp cản Chỉ thấy thầy Phọt tung người lao ra Vùng dây phép vụt thẳng vào vệt khói Dây phép uy lực vun vút xé gió Lao đến khi chỉ còn cách vài phân nữa Là đánh trúng vào đối phương Thế nhưng từ trong đám khói Một cánh tay đen xì xì Lông lá Nhẹ nhàng thò ra điểm nhẹ một cái Môn Phọt cả người tự nhiên bị điện giật Ngã lăn ra đất Hai mắt trợn ngược Chân tay co quắp Rồi phun hết cả đống thức ăn ra nhà Cậu thảy rú lên Úi dồi ôi người mình Người mình nào nào Cánh tay bên kia đang nhắm đỉnh đầu của Môn Phọt Định bổ xuống một phát Nói chứ phát này mà bổ xuống người Thì mình đồng ra sắt Thì cũng phải là chân lạnh toát mà ra đi Nó dễ còn hơn cả búa tạ Vừa nghe tiếng cậu hô thì lập tức dừng lại, thu lại thành một vệt đen, xoay vòng vòng ở trên không trung. Hiện ra cái bóng người cơ bắp, ở trên có cái đầu lâu hai mắt đỏ rực lập lòe, nghiêng nghiêng nhìn cậu. Bây giờ cậu mới nhăn nhó, trèo xuống phản, đỡ môn phọt dậy, nhìn kẻ kia giải thích. Này, người mình, nãy người ta sang đây, ông ông ông đang đi thăm quan, ông không có nhà, tôi chưa kịp giới thiệu. Làm gì mà ông chưa, chị ông đã hùng hổ. Bóng người kia nghe thế vậy, Thì lập tức cười tre tre, Lắc mình một cái, Lại biến lại thành bộ dáng lão già nhỏ thó gầy gò. <cười> thế à? Ồ, thế hiểu lầm nhá. Thế thôi, Anh em cứ tự nhiên nhá. Ta đi nghỉ. Loáng một cái, Lại biến thành vẹt khói đen, Chui tọt vào trong bức tượng chó không ra chó, Hổ không ra hổ của lão đồng. Đăng kê trên bàn thờ mô phọt bấy giờ mới bỏ dậy ngực đau như có đá đè Ôi, ôi, ôi cậu ơi quỷ quỷ gì mà ghê thế à cậu tôi, tôi tôi tôi tôi tôi tôi chưa gặp bao giờ cậu đang giải thích cho môn phọt tự nhiên thấy có cái gì sai sai cậu quay lại nhìn thấy trên phản chồng trơ quay ra ngõ thì đã không thấy ô tô của lão đồng đâu cậu lầu bầu Mẹ hai cái thằng già kia, loáng một cái đã chạy mất tích rồi. Đúng là nhát như thỏ đấy. Không ra cái thể thống gì cả. Ở bên ngoài, đồng già với Lâm Sẹo đang ở trên xe rú ga, cười Khanh khách. Mày thấy tao đỉnh không năm? Tao vừa thấy khói vào là tao biết ngay có điều yêu ma quỷ quái. <cười> Còn nâu mới động được đến cổng nông chân của tao chứ. Hú hú hú. Biến luôn Biến ngay cho kể Hứng. Lâm sẹo mồm vẫn còn đang ngậm ngậm Cái xương cẳng gà Rút rút ra Thở phào Ê, Tao cũng sợ quá Điều mị ạ Quần này cao cường Nó đánh cho thầy phọt nhà tao một phát sâu cả bón bếp như con trói dại <cười> Lão thỏ tay qua ngoài cửa Ném luôn cái cỏng gà ra Cái cỏng gà bay một vòng lên không trung vẽ thành một đường cầu vồng tuyệt đẹp. Loay hoay thế nào? Rơi đúng vào trong cái bánh chưng đang gói dở của lão hói. Mà lão hói lúc ấy thì đang ngóng ra ngoài để đề phòng đồng già nó hút đổ cỏng nhà mình. Không biết. Đến khi đồng già nó đi rồi. Lão hói mới cúi xuống lầu bầu bốc thêm gạo cho vào trong cái bánh chưng đang gói dở mà không biết. Bên trong ấy đã có thứ lạ. Miệng lọc bọc. Tiền sư nữa chứa. Ôi dồi ôi, cứ mỗi một lần Cái thằng mặt giặc đấy nó đến đây là mình hết hồn hết vía Nó đi rồi mới yên tâm Bà ơi Thế Cái này là gói nhiều thịt Là là sang để biếu ông cụ bên đấy phải không Nhận được câu đáp của vợ Lão hói tồm tìm ờ, Biếu ông cụ là phải biếu cho đàng hoàng Gói bánh chưng thịt bò <cười> Chuyến này ra Tết đặt bầy quy hoạch kiểu gì ông cụ chờ cắt cho một tí. 1 <cười> giờ đêm, tiếng đồng hồ treo trên vách tường nhà ông Chí. Chậm rãi phát ra tạch tạch tạch tạch, không gian yên tĩnh đến giận cả người. Bà Kiểm nằm chăn chọc mãi chẳng dỗ được giấc ngủ, cứ lật qua lật lại, thỉnh thoảng thở dài sơn sượt, nhìn chồng ở bên cạnh đã gáy phò phò. Người đâu mà vô tâm thế, cứ đặt lưng xuống lại ngủ ngay được ý. Bỗng nhiên ngoài cửa chính, vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Kèm theo tiếng gọi thất thanh. Bà Kiểm ơi! bác Kiểm! Ngủ chữa! Mở cửa! Bà Kiểm ơi! Tôi đây! Thầy dậu đây! bác Kiểm vội vàng trồm dậy ngơ ngác. Thôi chết! Sao thầy dậu lại sang đây nửa đêm nửa hôm thế này? Mà cổng khóa rồi. Ông vào nhà vào lối nào? Chả lẽ ông leo qua cái bưng nước ở đằng sau nhà? Bên ngoài. Tiếng gọi lại vang lên. Bà Kiệm ơi! Mở cửa! Tôi! Dậu đây! Tôi có việc gấp lắm! mà Mở cửa cho tôi vui! Bà lên vén màn, mò mẫm leo xuống giường. và vấn tóc vừa đáp. Đây! Trở tí! Ra ngay đây! Ngoài gian khách tối đen như mực, bà lần mò tìm cái công tắc điện. Ánh sáng trắng, Chiếu khắp cả phòng khách. Bà tháo chốt, đánh két một cái. Cánh cửa từ từ mở ra. Nương theo ánh điện, từ trong nhà hát ra. Bà ngơ ngát. Ờ hay. Thế gọi đây mà thoáng cái đầu mắt trời. Thầy dạo ơi. Thầy dạo ơi. Gọi mấy câu. Không thấy ai đáp, bà đang đứng bần thần bên hiên nhà một lúc lâu, định bụng quay vào. Bà lại có cảm giác nó cứ tròn trợn, tựa như là có người đứng ở ngay dưới bậc tam cấp sau lưng đang nhìn mình chầm chập. Đến khi ngoái cổ lại thì lạ lắm, lại chẳng thấy ai. Ông Chí ở trong nhà tỉnh giấc, không thấy vợ đâu. Thì gọi vọng ra. Bà kia Đêm hôm không ngủ còn bật điện sáng trưng làm gì đâu. Tốn điện. Bà kiểm vô thức muốn chạy vào nhà. Thế nhưng chẳng hiểu sao. Chân cứ nặng như đeo đá. Không nhúc nhích nổi. Để ông trí gồng mình gọi đến câu thứ ba, thứ tư. Bà mới giật mình. Người nhẹ bẫng. Bà co giò lao vào trong nhà. Leo tót lên trên giường. Chùm chăn. Run lẩy bẩy. Ông Chí ngơ ngác nhìn vợ, rồi nhìn ra ngoài gian khách, đèn đóm vẫn sáng quắc. ở hay cái bà này, đóng cửa vào, bà làm gì đấy Bà kiểm run run, ông ơi, hình như là là có ma đấy ông ạ, nó, nó, nó, nó vẫn vào nhà mình được đấy ông ạ. Ông Chí cũng giật mình, ông đảo đảo mắt, nhìn vợ đang quận tròn lại, chấn an. Mà nào vỡ và vớ vẩn. Thầy dậu đã làm phép rồi. Thì yên tâm. Điều mẹ. Cứ thần hồn nát thần tinh đi. Xong. Ông lại leo xuống giường. Đi vào phòng khách. Kéo cái điếu bát lại gần. Ông mồi thuốc châm đóm. Kéo một hơi rồi phả khói mù mịt. Như là cái ống khói nhà máy xi măng. Ông chính là người ra ghế thở gấp. Hai mắt khép hở Đột nhiên từ bao giờ trước mặt ông ở giữa nhà xuất hiện bóng dáng một người con gái áo trắng toát, tóc dài chạm đất, nét mặt mơ mơ hồ hồ không non rõ, đứng lù lù. Ông Chí trợn ngược mắt giật thót cả mình. Trong giây phút, cái điếu lo lạch cạch lạch cạch suýt nữa đổ xuống sàn, ông cuống cuồng đưa tay với lấy đỡ. Đến khi hồi hồn lại thì lại chẳng thấy gì nữa. Ông lắc lắc đầu nghĩ hay là mình mơ ngủ. Điều mẹ cái anh thuốc Lào này thêm mà kinh. Xay thuốc còn ảo giác cô Như mới thằng thanh niên nó kẻ nó, nó, nó xay mình chính. Đoạn đứng lên, ông ra tắt điện trở vào buồng. Bà Kiểm vừa thấy chồng vào, thì bà nghĩ là con ma con tà. Nó giả giọng ông thầy dậu treo mình Ông Chí cười Vừa vẩn Mà nào nó giả được giọng tôi ngủ đi Lời vợ chồng còn đang qua lại xì xì sầm sầm Bỗng nhiên Ở ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi của ông thầy dậu Chí ơi Kẻ ẩm ơi Trong buồn im phăng phắc, ông Chí nhút nước bọt, đỏ mắt qua nhìn vợ. Bà kiểm lúc này, tối ôm om, om không nông rõ mặt chồng, nhưng cũng cảm nhận rõ là tay ông đang run. Bà nói khẽ. Kệ nó, mà ma ma, ma ma ma đấy, nó, nó không vào được nhà, nó chê mình đấy ông ạ. Thế rồi lần này, lại là tiếng gọi the thế của bà hàng xóm. Vợ chồng nhà trí kiểm ngủ chứa. Mở cửa ra bà xem. Ai đây này? Rồi lúc này ở ngoài sân. Truyền đến tiếng nhốn nháo. Tự như thể là có rất nhiều người đang đứng ở trong sân nhà ông vậy. Ông bà ngơ ngác bảo nhau. Tối đi ngủ. Quên không khóa cổng ấy sao mà hôm nay lắm người nó mò vào thế. Tối. Mà quan trọng là đêm hôm thế này có cái việc gì mà gọi người ta? Ông Chí mỏ dậy, đi ra. Đây đây, có cái việc gì? Ông nghĩ, thôi thì một đứa hai đứa còn nghi nó là ma. Chứ đéo mẹ đông thế này thì chỉ có người đấy chứ. Ma đâu mà chúng nó định mở hội nghị là. Nào, có cái gì đây? Ông vội chẳng thèm cả bật điện với tay tháo chốt cửa bật tung sang hai bên. Thế nhưng trước sân nhà tối om Không có lấy một bóng người Chỉ có cơn gió xe xe lạnh lùa qua tiếng nhốn nháo cũng im phong phắc Ông Chí còn đang ngây ngất chẳng hiểu cái mẹ gì Từ đột ngột trong tầm mắt của ông Xuất hiện một cái bóng đen xì xì Không rõ là nam hay là nữ Từ bao giờ xuất hiện dĩ sát mặt vào mặt ông thổi đánh phù một cái Ông Chí lăn quay ra đất đầu váng mắt hoa Chỉ thấy cái bóng kia bay vút ra vườn chuối bên hông Kèm theo tiếng giít Lạnh lẽo Đến thấu xương thấu thịt Rồi biến mất Ôi trời ơi bà ơi. Có ma, có ma. Ông Chí rú lên. Nó nhỏ nước bọt vào mặt tôi. Con này nó nhỏ nước bọt vào mặt tôi. Bà kiểm từ trong nhà nghe tiếng chồng gào lên, vội vàng lao ra. Ông Chí mặt mày tái mét, nhanh đóng đóng đóng cửa lại, đóng cửa lại. Cả đêm Tiếng gõ cửa cứ cách 15 phút Lại gõ một lần Hai vợ chồng già sợ muốn bục cả tim Phòng bên của thằng ngọ Lúc này nó nằm quần quại Nó dẫy đành đạch Cô đi Cô đi Đừng có lại gần đây Cô đi Trong mắt của thằng ngọ Gian phòng tối hôn hút Nhưng ở trên nóc lại có cái bóng mờ mờ là đứa con gái. Đang kiệu đứa trẻ con ở trên vai, ngồi trên sàn nhà. Ánh mắt sắc như dao nhìn chầm chầm xuống. Thằng họ lúc này lắp ba lắp bắp, tay đập bồm bộp xuống giường. Không tài nào cựa quậy nổi. Ây thế mà ở bên ngoài kia, hai vợ chồng ông bà trí kiểm không hề hay biết. Cứ mãi co giò với nỗi khiếp sợ của mình mà chạy mà đuổi trong đầu. Những ngày tiếp theo, cảnh tượng kinh dị ấy càng diễn ra nhiều hơn. Thằng Ngọ thì càng ngày càng điên rồ. Suốt ngày cởi quần áo, cứ lang thang lang thang đi ngoài đường. Người làng nhìn thấy cũng cảm thấy tội. Ngọ ơi! Quần áo đâu mà lại thế này? Chết rét mà thôi Ngọ ơi! Có vài người thương tình đi ra quấn cho nó cái áo, nó lại cởi phăng nó ném đi. Ôi cái thằng này Thì không mặc áo thì lấy cái gì che quần và... Chứ lại khổ quá Mày cứ thần lẫn thế kia rồi Bọn con gái mới lớn ở trong làng Cái mẹ tao <cười> Nói nhiều Tớ đút mẹ vào mồm đây Thành ra như thế Người ta cũng sợ Chẳng ai dám nói gì nữa Thằng Ngọ cứ thần lẫn thần lẫn Đi từ đầu làng đến cuối làng Ông chí thì ngủ trưa Lên tục bị bóng đè Có lúc ma quỷ nó còn hiện ra Đen sì xì, xì đứng ở ngay đầu giường Có lúc thì nó leo lên Nó nằm bên cạnh ông Nó vả cho ông nổ cả đong đong mắt Ông Chí mấy ngày bị tra tấn không chịu được Ông uất nghẹn Mẹ chúng mày Chúng mày giết tao đi Tao thách chúng mày đấy Cơ duyên sôi rủi như thế nào Đến sáng hôm ấy Đã là 30 Tết Nay Lâm Sẹo mặc áo đại bàng gãy cánh Quần bò rách đầu gối Phóng xe máy Đằng sau Môn Phọt cầm cái càng xe bò Kéo theo mấy khúc gỗ tạp Môn Phọt mặc áo khoác gió Vẽ đàn bươm bướm Đậu ở trên cành đào Tóc búi đuôi gà Mõm ngậm thuốc lá Hai lão đang gấp rút đi lắp cửa cho khách Để kịp đón Tết Lâm Sẹo than thở Đúng là cái số con trâu con bò Vừa làm dân phòng lại kiếm luôn thợ mộc Để tiêu mọi tay <cười> thầy phọt cười nhách mép nhổ điếu thuốc đang cháy dở mọi tay thì kệ mọi tay tay mày cứ chặn lẻ đéo được mấy thở Lâm sẹo cười hô hố vít ga đánh rẻ một cái học ra một lần khói mù mịt tiếng xe bò Lộc cọcc vang nơi đinh taiôn phọt bấu chặt vào cái thành xe chậm thổ mày muốn chết đấy à tên nhận đến lời rồi đấy Thầy trò chúng nó cứ vần nhau ở trên đường rồi cười hô hố Bỗng nhiên từ trong ngõ, một bóng người trần chuồng nhảy sổ ra. Lâm Sẹo giật bắn mình lào đảo tay lái. Đây, đây, thằng kia, tóc vào gì tóc vào dìa, đấy Cái xe máy liệng bên này đá bên kia, muôn phỏ tái màu. đầm lâm, lâm, lâm, phanh, phanh đại, phanh đại, hòa, hòa. Lâm Sẹo nghiến răng nghiến lợi, bóp phanh chết cứng cửa cửa. Cái xe dê đít dê ngang cả đường. Muôn Phọt co chân nhảy xuống. Tay vẫn cầm cái càng xe bò ra sức mà hãm lại đà lao. Thế nhưng quán tính phóng nhanh. Cái xe cứ thế mà ổn lão lao lên đằng trước. Lão gạo lên. Lâm ơi! Kéo tao lại! Kéo tao lại! Lâm ơi! Chết rồi! Chết rồi! Lâm xeo vừa đá được chân trống. Ngẩn lên nhìn thấy thầy Phọt đang gạo rú in ỏi. Tay vẫn cứ cầm cái càng xe bò. Cùng với mấy khúc gỗ phi thẳng vào quán cắt tóc mỹ hạch ở bên kia đường. Xe bò chui tọt vào bên trong đó. Với tiếng đổ vỡ loảng soảng. Đồng già đang nằm gội đầu ở bên trong đấy thì rú lên. Ôi, ôi, ôi, cái gì đâu? Động đớt à, động đớt à? Lâm Sẹo cũng hoảng hồn rong xe chạy lại. Chỉ thấy con mụ chủ quán, tay vẫn còn dính đầy bọt gội đầu. Dơ lên... Đầu hàng nép sát vào vách tường Mồm há hốc không hiểu chuyện gì Cái xe bò bật càng Dốc beng nằm giữa quán Hai cái càng Rơ lên trời cứ như là nòng pháo Chĩa lên trời cao Muôn phọt thì ngồi trồm hỗn bên sofa bên cạnh Run bẩn bật Cái giường cho khách nằm gội đầu thì đổ lăn ra đất Nước xà phòng be bét Ở trên nền nhà Khổ thân Đồng già đang lồm cồm bò dậy Trên đầu bọt xà phòng trắng tinh Út nghẹn nhìn môn Phọt. Kiên sư thằng Phọt. Mày lại báo nữa rồi. Bảo mày đi nắp cửa. Sao mày lại vào đây. Họ cái quân phá hoài. Bây giờ. Thằng ngọ trần chuồng. Đi qua nhìn vào trong quán. Nhẹ răng cười Khanh khách. Môn Phọt đảo mắt. Đang định túm vạ cho thằng ôn con này mấy cái. Thì đột nhiên giật mình. Thấy trên vai nó có đứa trẻ con. Da rẻ xanh lẻ lè, lè. Đang ngồi. Quán khí bốc lên ngồn ngụt Bay theo lơ lửng ở đằng sau Còn có bóng một thiếu nữ tóc dài Quẹt cả xuống đường Lão lập tức quắc mắt Rú lên Thằng kìa Đừng lại Mẹ mày Thằng này con nhà ai Nhà đâu Con mộ chủ quán gội đầu thấy thằng Phật Nó định bỏ chạy Thì thò cánh tay to lúc lích mỡ ra túm tóc nó quay lại Thầy Phật bị túm tóc ngã nhào ra Này này con, con, con mẹ điên này bỏ tao ra bỏ tao ra Lời còn chưa nói xong thì đồng già cũng tái màu co chân chạy ra khỏi quán. Lâm Sẹo cũng giật mình nhảy xuống xe. Khi thấy ở trong nhà, muôn phọt đang bị con mụ chủ. Nó to béo phốp phát, dễ cũng phải đến bảy chục cân. Nó vả bôm bốp vào mặt. Mẹ tiến sư, mày pha quán nha bà. Mẹ mày, bắt đèn đi. Đồng già loay choi bố bố vào Lâm Sẹo. Chết rồi, năm mới là năm, năm sao bây giờ... Ở trong quán, hổ thân thầy Phọt, người thì gầy như là cái que cổi bị con mụ này nó tẩm quất cho, kêu meo meo. đọc ơi, là mời cứu Đồng ơi, ôi dồi ơi em ơi, đừng túm tóc, anh mới ép để ăn Tết, ôi dồi ôi đừng vả vào mặt... Mấy quán ở bên cạnh Thấy ồn ào thì chạy sổ sang Ai lấy nhìn thấy một màn này Thì trợn mắt há mồm Lầm xẹo thấy không ổn Lao vào cứu thầy Thì bị nguyên cả cái nải Phật thổ kia nó ráng vào mặt Ngã lăn quay ra đất Lão đồng ở bên kia Cũng muốn sông lên Thì bà Hạnh đưa tay ngoắc ngoắc Này mày vào nốt đây Mày vào đi Hai thằng mày vào đi Bà mày chấp cả lộ à Lời nói dày đặc tính sát thương được bông ra, làm cho cả đám người kinh hãi. Mẹ con béo này nó có tiểu sử động kinh từ lâu. Nó gội đầu, thỉnh thoảng nó lên cơn. Nó đánh khách như là hát hay. Ai mà trả hãi. Mãi về sau mới được hàng xóm khuyên nhủ. Cộng với đồng già đứng ra giải ngân. Mọi chuyện lúc đó mới tạm ổn. Bằng không thì hôm ấy, thầy Phọt có mà gặp mồ yên mà đẹp. Lão đồng mới mắng. Thế chứ ai tạo mày. Có được thì toa như là cái tổ bố. Thế mà còn nào vào. Làm tao mất oan mỡ tiền. ai Mẹ. May quán nó không nắp cửa kênh. Chứ thì. Không thì. Bỏ mẹ đi. Môn Phọt lúc này ôm mặt. In năm vết ngón tay đi ra. Hậm hực không có chỗ phát tiết. Đảo mắt qua đảo mắt lại. Thấy ngọ đứng cách đấy. Nhe răng cười khảnh khạch. Thầy Phọt nghiến răng. Mẹ mà mày, thì ra là bọn mày, mẹ mà mày, hai vô ma mà kia, mày, mày biết thầy bố. Đoạn lão lo dò hỏi thì biết, nhà thằng ngọ ở xóm Bãi, cách đây mấy con ngõ. Lão gật gù móc máy alo cho cậu. Hồng làm quả lễ ngày cuối cùng của năm, vớt vát là ít tiền tiêu tết. Ở bên kia cậu cùng với hai mợ đang dọn nhà. Nay mợ hồng mặc quần áo ngủ màu xanh dương Ở trên áo in đầy gấu trúc bé bé Đang trồng mông trùi phản Cô kiểu như cùng với cậu đang ở ngoài giếng Cậu cầm cành đào đứng bẽn lẽn Để cho cô múc nước Rửa qua qua cái gốc Lâu lâu đảo mắt nhìn qua cái chum kê trên hiên Định bụng tí nữa sẽ ra đấy cắm vào Răng đèn chớp để đón Tết Đúng lúc điện thoại của cậu vang lên bản nhạc chung quen thuộc Cậu bắt máy còn chưa kịp nói gì Thì muôn phọt ở bên đầu bên này đã bắn một chàng. Cậu gật đầu lê lệ, vừa cúp máy thì ngoài cổng có tiếng đàn bà. Cậu Thầy ơi! Cậu Thầy! Cậu tẩy có nhà không ạ? Bây giờ mợ hồng từ bên hiên mới ngó ra. Ai gọi anh Thầy đấy? Vào đây! Anh tẩy nhà cháu đang dở tay một tí. Bà kiểm rong xe đạp dựng ở sân. Nhìn thấy nữ thần trước mặt thì há mồm. Ôi dồi ôi, còn cái nhà ai mà cao giáo sinh thế? Ở dưới bếp, cô kiểu như đảo mắt qua. Thì có khách kìa, Tết đến nơi rồi còn có cái việc gì không biết. Ra xem thế nào, bỏ đêm làm nốt. Cậu âm ừ đi ra nhìn bà kiểm, nhận ra là người làng, cậu đon đả mời bà bảo uống nước. Thấy phản mỡ hồng lau chưa xong, bèn kéo ra hiên ngồi tạm. Bây giờ cậu mới tử tốn. Thế Tết Nhất đến nơi rồi. Không sắm Tết. Sao bên cháu có việc gì đấy cô? Bà Kiểm ngồi xuống bậc tam cấp. Tháo cái nón. Đặt qua một bên. Nước mắt lưng chồng nhìn cậu. Ôi dồi ôi. Tẩy hay tẩy. Mày xem thế nào. Mày cứu em mày ổ cô vậy Chứ không chuyến này thì cô. Với chú mày chết mà tẩy ơi. <cười> Nói xong bà bắt đầu kể lệ Phun một chàng nỗi khổ bấy lâu nay Phải chịu đựng Cậu ngồi nghe Mà nét mặt bình thản Cứ như không có chuyện gì Một lát sau Cậu gật gật Thế mà cô với chú để bấy nhiêu ngày Thế này là nó ở trên đất nhà mình từ lâu rồi Bây giờ cô mua lễ nạp như thế này nhá Đây như thế này Thế này Thế này nữa nhá 10 giờ cháu qua cháu làm một tí buổi trưa là xong. Bây giờ cháu đang bận. Xong việc ở đây là cháu sang ngay. nhé Bà Kiểm nghe thế thế thì vui mừng như bắt được vàng. Bà chỉ sợ hôm nay mò sang giáp Tết thế này. Một là cậu bận không có nhà. Hai là cậu hẹn để đến qua Tết thì có mà bỏ mẹ nhà bà luôn. Bà dối diết cảm ơn. Chạy thẳng đi mua lễ theo lời cậu. Cậu đứng bên hiên nhìn bóng lưng gầy gục của người đàn bà ấy mà sót thôi thế chứ lại thôi âu nó cũng là cái nghiệp nó tìm đến với nhau đấy Ai... Mười giờ kém, cậu cùng với muôn phọt lao ẩm ẩm ở trên đường làng, đi ra chỗ xóm bãi, hướng đến chỗ nhà bà Kiểm. Sau lưng của cậu, một cái bóng đen xì xì lúc ẩn lúc hiện vờn qua vờn lại, bám sát như hình với bóng, môn phọt cay cú. Mẹ kiếp, sáng nó cho tôi ăn đỏ nó bây giờ tôi cho nó biết thế nào là phép. Cậu tẩy nhìn tóc thầy phọt bay bay, bên má sưng to như quả cà pháo. Mà nín cười. Thôi. Nốt hôm nay thôi. Tôi sang tôi đi hái Lộc Hả? Vẫn như năm ngoái nhỉ? Môn Phọt hưng phấn. Gật đầu như bổ củi. Rồ ga lao nhanh hơn. Quấn theo bụi cát mù mịt. Đi ngang qua chỗ mấy thằng trẻ con nó đang tụ tập. Đốt pháo. Thề Phọt giảm ga. Ê. Cô Cô. Chúng mày. Mang ra sân kho mà đốt. <cười> Ném mẹ vào nhà thằng ngói. Nhà ấy có mấy con chó giữ. Hê. <cười> Nèm là mày vui yeah. Nói xong Lão cười khảnh khạch Viết ga chạy thẳng Cậu ngồi đằng sau mắng muôn phọt vài câu Đéo mẹ xui trẻ con bốc cứt gà Sang tới nơi Đỗ xe Cậu dòm dòm vào trong nhà thì hỡi ôi Âm khí mồ mệt Cậu lắc lắc đầu May quá Vẫn kịp Chậm mấy ngày nữa nó ứng thân Nó bắt chết người ta thì tội Vợ chồng ông chí thấy cậu sang Thì vội vàng đi ra ngay đón Vào đến trong nhà, môn phọt dòm giòm Cậu nhìn này, chân ma đây này. Mẹ nó chứ, bọn này thành quỷ rồi chứ không phải là ma nữa rồi. Cậu nhìn thấy trên nền gạch, trong mắt cậu thì đâu đâu cũng là những vết chân đen xì xì, in lấm ta nấm tấm. Dựa vào dấu chân là cậu biết ngay, bao gồm có một vong nhi và một vong người lớn. Cậu nghèn cổ. Thế... Nhà cô chú xây nhà có chấn Trạch đất đai gì không đấy? Ông Chí nhìn vợ Bà Kiểm thấy chồng đồn đầy Thì vội đáp Không Ngày xưa định chấn Thế nhưng mà thầy dậu ấy Ông ấy bảo là đất cát mà yểm bò Rồi làm ăn nó không ra gì Cậu vào muôn phọt ngồi xuống ghế Cậu với lấy chén nước gật gù Vâng Đất cát mà chấn thì làm ăn chán lắm Mình cứ để tự nhiên Khúc đức nhà mình to thì không có ma nào nó quấy quả được. Mà có vào thì cái duyên cái cớ. Nó phổi phôi tự nhiên lại có thầy người ta khắc trị cho. Môn Phật lúc này móc máy. Gọi cho đồng già. Sau một hồi đồng già đang ở ngoài nghĩa địa dọn cỏ cho phần mộ gia tiên. Bắt máy. Ano. Cái gì đâu? Đang đi họp. Nhà. Nhà lao Thôi thôi thôi thôi. thôi Tao 2 năm. Tao không sang đâu. Việc. Chỉ biết môn phọt đe làm ma cỏ làm sao, đồng già dựng tóc gáy. Thôi thì tao sang, được rồi. Nhưng mày phải nhố, mày phải hứa, danh dự nàm cho tao một cái bùa chiêu tài chiêu nọc. Mẹ, tao mà nàm ăn phất thì chúng mày kiểu gì chẳng có nước xít mà hút. Đồng giả cúp máy, đoạn gọi cho Lâm Sẹo. Lâm Sẹo vừa đi bàn giao cửa cho nhà người ta, về đến sân. Thấy gọi thì lập tức nhấc máy, đồng giả rú lên. Ano, Ano, mày về chưa? Hà Nâm? Chuẩn bị ô tô ra bãi thăm à đoán tao sang bên xóm máy. Quá công trời! Lâm Sẹo ném cái mũ bảo hiểm lăn lông lốc lầm bầm. Xóm, xóm bãi à? Ừ, xóa mấy, ra đây có việc gì đời mà thầy Phọt với cậu đang bắt ma bên đấy, lại, hay là... Mặc dù tò mò, Lâm Sẹo cuối cùng vẫn cứ nổ máy, lao vọt đến chỗ nghĩa địa đón đồng già. Bây giờ bà Linh ngồi nhặt cỏ thấy đồng già, bỏ đi thì gọi. Đi đâu đấy đang làm cỏ? Ông cơ ông này thật đi! Lão đồng lý do lấy chấu một hồi, lừa cho vợ làm hết, còn mình lập tức chạy lên đường chờ lâm sẹo đón. Ở bên này, cậu tẩy sắp lễ bày ra giữa nhà mồm lầm bẩm kiểm đồ. Muôn phọt thì ôm điếu cày ngồi chém gió cùng với ông Trí, xem có vẻ hợp cạ lắm. Đúng lúc đánh rào một cái. Ở ngoài cổng, bụi cát mù mịt, con xe của lão đồng ép vào bên trụ cổng làm cho cả đám giật mình. Thấy lão đồng sang. Vợ chồng nhà Trí trận mắt nhìn nhau. ông, ông trưởng thôn sang đây làm gì ấy nó? Lão đồng đi vào, ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào cây lộc vừng trồng ở trước góc vườn. Nằm nằm, khéo chiều nay qua đây xích luôn cái cây này về. Kê bên cạnh cây mai, treo đô na. Cho nó <cười> tao đi nên phố nguyện. Mua lấy răm cân vàng Về treo lên cây nọc vừng Một bên là cây mai treo đô na Một bên là cây nọc vừng treo vàng thỏi Hẹn ủi tín Lão co giỏ chạy lên hên nhà Túng cổ chủ nhà lôi ra gốc cây Bắt đầu ngã xá Ông Chí ngơ ngác nhìn đồng già Mua cây này với giá 3 triệu Mẹ thằng già này nó điên à Cây cây chỉ được cái gốc Không có thế dáng gì Cao chưa đến mét rưỡi Thấy kiếm được vía, ông lập tức gật đầu. Xong xuôi cả đám, kéo nhau vào nhà ngồi uống nước, nói chuyện phiếm. Đúng lúc thằng ngọ từ ngoài cổng đi vào, vừa vào đến sân thấy bóng dáng của cậu. Đột nhiên, trên thân của gã, có hai cái bóng người mờ mờ nhảy tót xuống, định lao ra cổng chạy. Thằng ngọ ngã vật ra đất, trợn mắt ngơ ngác. Bóng đèn vẩn vũ sau lưng cậu, lập tức không nhiều lời cũng lao vụt ra. Toan đuổi theo. Cậu hô lên. Không phải đuổi. Một tí nữa đâu khắc vào đấy. Cứ ở yên đây. Mấy người thấy cậu nói chuyện một mình. Thì ngạc nhiên hỏi lão đồng. Lão đồng nhìn thấy lâm sẹo đang ngồi vắt chân. Đánh sóc đĩa trên điện thoại. Quay ra chém gió. À, à, âm binh của cậu đấy. Hôm nay cậu sáng đây điều hẳn một quân đoàn. Ồ... Đủ hết Tôi lúc nãy đi ở ngoài kia Còn nhìn thấy nhớ Nến thủy đánh bộ Cầm hẳn Nạc AK nhớ, Rồi cả pháo binh Rồi cả xe tăng nhớ Chạy bạch bạch Đó mẹ dàn kín cả trường Máy bay của mình của cậu bay về Vè ngoài kia, kia kìa Người trần má thịt không gì đến được đâu Cây nám xếp hàng tư bờ đê Nên đến tận thành phố Tha hồ mà đánh Ông bà trí há hốc mồm nhìn cậu, cậu ngại ngùng, quay sang lườm lão đồng mấy cái. Ừ hay, mấy cái ông này ra đỡ người ta vào nhà đi, mặc cho nó bộ quần áo vào. Đéo mẹ để nó tổng ngồng thế kia ấy. Cả đám bù lại dìu thằng ngọ vào, muôn phọt nhìn tóc tai thằng này nó bù xù, dâu ria sồm xoàm, vẫn còn tức vụ hồi sáng. Bị con béo nó đấm phụt cả mì tôm vì cái thằng ngọ này, lão lào bầu. Mày là mày điên điên dại dại đấy Không, hôm nay ông mày cho mày vào viện thần kinh trung ương. Ông đánh chết mại nha mày. Vậy là 11h30, cậu bắt đầu lên lễ, châm nhang, đốt hương. Mồm cậu cứ lầm bầm lầm bầm, ngồi khấn vái. Môn phọt nhìn đám khói đen nó cứ vần vũ ở đằng sau lưng cậu. Lâu lâu từ trong ấy lộ ra đôi mắt như chuông đồng. Đỏ lòm lòm, kinh hãi, lão lầm bẩm Mẹ con hàng này không biết tù luyện bao nhiêu kiếp. Khí tức nó tỏa ra, sợ đến nỗi tim còn không muốn cả đập. lâm sẹo cùng với lão đồng thấy cậu lên lễ, lập tức nét vào một góc. Lóng nga lòng ngóng, cứ như là gái chờ chồng. Lão đồng lắp bắp. Lâm mô hí. Mày giúp tao chuyến này Tao cộng cho mày thêm một công Được không? Lâm Sẹo trợn mắt nhìn đống đồ lễ Mà dùng mình Thôi đồng ơi Cái gì chú Cái này thì cậu gọi ai Thì vào thằng đấy Mày để tao một mình lên sàn Thì tối nay tao không đi hái lọc được đâu <cười> Thế thì Thế thì Mày gánh cho tao đi rồi Tết này... tao tao tao lì xì cho 50ì thôi thôi Nếu mới ạ ăn được lập trăm nghìn của mày thì có mà tao đi mà đầu ngồi thôi lo mà liệu thần chú đi ừ, ừ, ừ, đẹp, tao thằng hình rồi tao thằng hình rồi ừ, tao cũng ta rồi không ai nhìn thật thấy, thấy tao đâu Tao tạng hình rồi Lễ thỉnh xong Cậu ngồi khoanh chân ở trên cái chiếu Trải ra giữa nhà chờ đợi Một lúc bà kể ông chí Dắt thằng ngọ ra Cậu đảo mắt nhìn thằng này một lượt Thấy ấn đường của nó xám xìm xịt Sắp sửa bỏ mẹ đến nơi rồi Cậu mới nói Ngồi xuống đây Có cái gì phải sợ đâu Ngồi im đấy Đoạn cậu rục ông Trí báo danh tên các cụ nhà mình để cho cậu lên sổ. Ông chí chạy đi tìm giấy bút run rẩy ghi ra mấy nét. Cậu cầm tờ giấy ngơ Dơ ngang lên lẩm bẩm. <cười> để xem nào. À, bùi bùi ông viết là đây là chữ bùi hay là chữ bồ. À à à bùi văn chôm. Ở cái tên nghe lạ nhỉ. <cười> Thôi thế bây giờ cho gọi cụ Chum lên nói chuyện nhá Ông Đồng ơi. Ông Đồng. Lão Đồng nghe thấy tên mình. Thì dựng hết cả tóc gáy. Quay qua mếu máu nhìn muôn Phọt. Chết tao rồi Phọt ơi. Muôn Phọt dơ ngón tay cái. Với ngón tay trỏ vào nhau. Ý bảo là mày có làm không. Hay để tao xé mẹ nó bùa chiêu tài lộc đi. Cho mày nghèo mặt vận. Đồng giả uất nghẹn. Mẹ thằng Phật nhớ, mày em người quá đáng Tết xong, bố mày nhập lấy lăm chục khối gỗ lim cho mày vác bỏ mẹ nhà mày. Môn Phật trột dạ Đéo mẹ. Gỗ lim mà một khối một bó bắt khiêng thì có mà. Lão cười cười. Bên kia cậu tẩy đã bắt đầu gì dầm gì dầm. Viết sang lão đồng. Lão đồng nhe răng trợn mắt. Cậu mất dậy, thế sống nhất định là là con biết đơn rời khỏi câu lạc bổ bắt ba của cậu. <cười> Lão của đang cầu nhau, thì ở ngoài cửa một vòng xoáy đen xì xì xuất hiện. Hiện ở bên hè ra là ba con quỷ sai dẫn theo một ông già đang nhăn nhó. Đi theo còn có cả một vị công tàu, vừa nhìn thấy đám khói liền vội vàng khom lưng, hành lễ. Bái kiến ma tổ, ờ, chẳng hay ma tổ lại có mặt ở đây sao? Vầng khói đen đang bay ở đằng sau lưng của cậu, nhìn vị công tào mà không thèm đáp lời. Cậu quay lại, giơ tay nhẹ nhàng. Thế ông cụ chung về đấy à? Cụ vào đây, nhập hồn vào, nhập vào. Quỷ sai đầu gấu ở bên kia khua tay trước mặt vong của ông cụ chung. Một luồng sáng yếu ớt lé lên. Chỉ thấy ông cụ chung bị ném bay vọt vào người của lão đồng. Lão đồng hốt hoảng. Gồng mình định đánh tháo. Nhưng còn chưa kịp nhổm đít dậy. Thì lại ngã lăn ra chiếu. Rồi khóc tu tu như trẻ con. Ôi... Chị ơi. Kiểm ơi Thầy bu chúng mày đói lắm con ơi Cả năm nay không được ăn uống rồi Hế về là nó cả anh ở cổng Nó đánh nó đuổi hãy lắm Ông bà Trí Kiểm Ở bên kia mặt nghẹt cả xa Còn chưa dám tin là lão đồng Đang ngăn lê bò tòa trên đất kia Là hiện thân của bố mình Bà Kiểm Môi rôn rôn, rôn lắp bắp Cậu Tẩy nhìn cụ Chùm một hồi, đoạn cậu hít mắt. Sao cụ lại đói? Thế con cháu nó không cúng kiếng cho cụ à? Cụ Chùm đang khóc lóc, nghe cậu Tẩy hỏi, bỗng nhiên im bặt ánh mắt ráo giác ngó xung quanh, như đang đề phòng điều gì đó. Cậu mới nhỏ giọng Có quỷ nó canh ở cổng phải không? Đúng rồi, nó không cho vào nhà, đến cổng là nó đuổi ấy. Thấy con thấy cháu bị hành thương lắm. Nhưng, nhưng mà không có cách nào vào nhà để báo mộng cho chúng nó. Cũng may là nhà tôi phúc lớn mới gặp được thầy. Thầy cứu cháu tôi với, chứ không còn kia nó sắp bắt cháu tôi theo để làm chồng nó rồi. Cả đám giật mình thoan thoát. Lâm Sẹo nhìn đồng già mắt trắng giã, lâu lâu khẽ rủng mình một cái. Ôi ôi mặt như bánh đúc thế kia thì bố ai mà chẳng hại Ê, Con là bố gì nào Phật Con tàng hình cô ta hình nhá Môn Phọt ngồi vảnh tai nghe Thế bảo có quỷ Thì không cần đoán giả đoán lon nữa Lão lập tức lục trong ba lô lấy ra vũ khí hẳng nặng Ngồi chờ đợi Cậu bảo vợ chồng gia chủ Bảo sao Nó cứ hóa điền hóa dại lên như thế Nhà cô chú Là âm không độ nổi rồi Nó cứ canh cổng như thế thì ai mà về độ cho được Cái này không trách các cụ được Cậu liếc sang nhìn đồng còi Đang sụt xịt Thế nhà cụ chôm nhìn xem Nó định bao giờ thì bắt cháu nhà cụ Mà Mà chúng nó có mấy con Nó chết ở đây hay là từ nơi khác giặt về Lão đồng ánh mắt láo liêng Nhìn cái thứ đen xì vần vũ sau lưng của cậu Rột rẻ Cậu thúc giục một hồi Mới nói có, có Có hai đứa Một đứa trẻ con Một đứa con gái Đứa con gái kia Nó theo thằng ngọ ở ngoài đường về Mới đầu thì tưởng Nó theo không cho lấy vợ Ai nghĩ Là Nó đòi bắt theo Nó đòi bắt theo Cậu nghe xong thì gật gồ Đoạn quay ra bảo vợ chồng ông Trí Lâu ngày không gặp các cụ Bây giờ vào mà tranh thủ hỏi Han Trò chuyện cho bố mình đỡ tuổi thân Còn cậu bây giờ mới cùng với môn phọt Đứng lên Đi ra hiên nhà ngắm ghế thế đất một hồi Quay vào chỉ thấy âm khí dày đặc bao phủ như xương Môn phọt thèo thào Đất này Sao mà nhiều âm khí thế cậu nhỉ Tôi nghĩ là vẫn còn ma đấy cậu ạ. Cậu gật gù suy nghĩ. Cậu bảo. Ngày xưa. Ở bên kia kìa. Nó là cái bãi bồi. Còn bé thì. Tôi thấy là ở bên cột điện cuối xóm cái kìa là bãi thăm ma. Sau này dân người ta mới dọn ra đây. Xây nhà xây cửa. Nói gì thì nói. Ít nhiều. Mồ mả vẫn chìm sâu dưới đất. Không di chuyển hết được. Còn sót. Cho nên âm khí. Mà. Vẫn còn Chả qua là vong Họ cũng không có kế quả gì Cho nên là mình cứ sống thôi Chứ giải đất này không phải nói là Người chung sống với ma đấy Thầy Phọt gật gật đầu Thò tay vút ve trùm dâu À dạ thế Hù đất này phải để ý hơn mới được Biết đâu <cười> Nhiều ma là ra tiền đấy cậu ạ Cậu thầy liếc mắt Hiểu ý lão định nói Là nhiều ma Thì sẽ có nhiều người đến để tìm mình làm lễ Là có tiền Mẹ thằng già này trả trách Ngày xưa nó toàn đi bắt ma chỗ này Thả ra chỗ khác Để cho cái đám ma quỷ nó quấy nhiễu Ấy là lại đến để có kèo Nửa tiếng sau Hết giờ hồi dương Quỷ sai tiến đến đưa cụ chung quay về coi âm Đồng già ngã lăn ra nằm co quắp Như con chó con Cậu tiến vào Bà kiểm méo máu Tài ơi Cô hại quá. Ôi, nghe cụ cụ nói mà cô nội cả da gà. Mày xem thế nào mày giúp cô chú vậy. Chết thôi. Chết thôi. Cậu nhìn bà kiểm khóc lóc tội nghiệp. Thì gật gật đầu. Xong xôi cậu ngồi xuống chiếm. Khoanh chân nhìn đồng già. Đang lồm cồm bò dậy. Đến khi lão co giỏ chạy ra hè trước sự ngơ ngác của mọi người. Thì cậu mới bật cười. Lão gào lên. Cậu. Cậu làm lễ đi nhớ. quan phải ra họp ủy ban gấp. Việc làm việc nước nhớ. Phải đi gai rồi. Không thể được được nhớ. Lâm Sẹo lên nhảy sổ ra. Này, này. Thế mày đi rồi thì để tao ở đây chết à? à đồng ơi, đồng ơi. Giản một cái. Bụi bay mù mịt ở ngoài ngõ. Lão đồng chạy xe như là con châu điên. Bỏ lại đám người nhìn theo mà ngao ngán. môn phọt túm tay Lâm Sẹo. Ném ra chiếu <cười> Nhanh mẹ mày lên còn phải sắm tết 30 giờ đấy Lâm Sẹo nhìn đông nhìn tay Run cầm cặp Cậu tẩy châm nhang mồm lầm bẩm một hồi Chỉ thấy ngoài ngõ Cái bóng đứa trẻ con thập thỏ dưới tán cây rụt rè không dám vào Cậu lạnh giọng Về rồi đấy Về rồi thì vào đây tao hỏi chuyện Nhanh lên Mày nhắm mày có chạy được không Nhập vào đây Mày nghe thấy tao gọi đúng không? Nhập vào! Bóng ma kia mờ dần mờ dần rồi như một làn gió chuẩn bị chạy. Cậu quát! Quay vào! Bắt nó vào đây! Vừa dứt câu, đám khói đen sau lưng cậu lao vùn vút ra ngoài. Lao ngang qua mặt của thầy Phọt đánh veo một cái. Mùn Phọt ôm mặt kêu lên oai oái Ôi, ôi dồi ôi, giạt cả mặt Lạnh chứ Ngoài cổng lúc này, trống chơ Cả vong lẫn cái bóng đã mất hút Chưa đầy 5 phút sau, luồng khói đã quẩn quận bay lại vào trong nhà Từ trong đám khói Vong trẻ con bị ném nhập thẳng vào người của lâm sẹo Lâm sẹo đang ngây ngô thì ngã lăn ra Nét mặt lấm lấm lét lét nhìn đám khói đen Cậu thầy bây giờ mới mỉm cười. cười Bản lĩnh của mày có chạy được không? Hứ? Bây giờ tao thả ra. Tao cho mày chạy tiếp đấy. Thế mày chạy thử xem nào. Đám khói kia. Nghe thấy cậu bảo thế. Tưởng cậu thả thật. Vội vàng quát lên. Này. Tao bắt mãi mày được đấy. Thả ra. Tao không đuổi nữa đâu. Gọi binh quyền dưới kia lên nó bắt đấy. Gớm chở. Môn Phọt bật cười. Cậu cũng tùm tìm. Cậu thò tay lên mặt lâm sẹo, vẽ vẽ mấy nét để khóa hồn lại. Cậu hất hàm. Nào, thế bây giờ tên tuổi thế nào? Chết lâu chưa? Có thù với ổ án gì với gia chủ nhà này không? Vong vừa nghe vậy thì khóc nức nở. Mồm kêu đói kêu khổ. Cậu sốt ruột mắng. Thôi, thôi, thôi, thôi. thôi. Mày kể lại ít thôi. Trả lời vào vấn đề chính. Tên gì? Chết năm bao tuổi. Lâm Sẹo ngưng khóc Đôi lông mày xoắn tít lại Một hồi mới mếu máu Không có tên Không ai đặt tên cho Chết Từ trong bào thai của má. Cả đám người nghe vậy Thì nhìn nhau Cậu hít mắt à, Thế ra là chết từ bé Thế mày chết lúc nào Là do mẹ mày xảy Hay là, mày hay là nó cố tình phá bỏ mày Bị xảy. Còn mấy tuần nữa là xa. Mà còn bị xảy. Bố mẹ không chôn Vứt ra đây cho chó hoang ăn mất một bên tay rồi. Đói lắm. Không ai thờ cúng. Cậu dịu giọng nét mặt trùng xuống. Thế còn mấy tuần nữa để mà lại bị xảy cơ à? Đấy. Mày thấy phúc phần của mày nó kém không? Cái số của mày không được đến làm người. Ai... Cũng phải xem lại. Có khi là từ tiền kiếp nó còn động. Ai... Thế mày có thủ án gì với gia chủ? Mày nói tao nghe xem nào. Lâm sẹo ngẩn đầu, chỉ tay vào mặt ông trí bà kiểm. Bắt đầu chở. Mẹ tiến sư chúng mày, ngủ như là con chó ấy. Lúc chuẩn bị xây nhà chúng mày, bàn bạc thế nào tao nghe cả. Tao báo mộng cho chúng mày rồi mà chúng mày không tin. Xây nhà đè lên ngực tao. Tao đau ngực, không thở nổi. Đã thế. Tao hành cho bằng chết. Ông Chí bà kiểm nhìn nhau tò mò. Không biết nó báo mộng. Cái gì, báo lúc nào. Bây giờ Vong mới nói. Tao đã có điểm cho chúng mày rồi. Chúng mày còn cố tịch đấy. Mày có nhớ cứ lúc. Mày làm cái móng ở ngoài kia kìa. Tao nằm ở dưới đấy. Xây lên tao Tao làm cho đổ tường mà chúng mày còn cố tình xây Đã thế Tao cho con chúng mày hóa điền hóa giải nhá nhá Bây giờ Ông Chí Bà Kiểm Mới mở mở nhớ ra Quả thật là đoạn móng nhà ở bên chỗ phòng của thằng Ngọ Cứ xây lên trên nền xi măng Thì không ăn gạch Cứ qua một đêm Chỗ ấy nó bỏ bùng bục Chạm một cái là nó rụng tơi tả Cậu nói Xây nhà đè vào nó Nó phá Này Thế bây giờ muốn thế nào Thế có muốn bắt chết thằng kia không Vong nhìn sang thằng ngọ đang đầu bù tóc rối Lắc lắc Không Tao mà muốn bắt nó Tao giết sống từ lâu rồi Đấy Hôm nó chửi bố chửi mẹ xong nó chạy ra bãi ngô Nó định bơi sang đầm đấy Cái con kia định bắt chết Tao không cho Đẹp gai lắm Gái Vĩnh Bảo đấy Tóc dài lắm Tao chỉ phá cho nhà này đi tìm thầy về Để mà biết đường xin lỗi tao thôi Cậu thở hát ra Nhìn vong Ánh mắt tội nghiệp Cậu thỏ tay túm vai lâm sẹo Lắc lắc Thế bây giờ ta hòa lại thân xác cho Lành lặn nghe chưa Xong thì lên chùa mà tu tâm tích đức Sớm ngày chuyển sinh Lên cõi người nghe chưa Lâm Sẹo bị túm vai, đau đến nghe răng trợn mắt, dối giết cảm ơn. Một hồi chỉ thấy, cậu đưa tay vẽ vẽ liên tục mấy nét gì, tự nhiên nó đứ đừ đừ. Xem đã đủ tay đủ chân chưa? Bây giờ ta gọi hộ pháp lên, đưa mày lên chùa, nghe chưa? Ở im trong đấy, không được trốn ra ngoài, nhá. Mày mà ra ngoài mà để hộ pháp biết, họ đánh cho mày tan xác đấy. Xong họ ném xuống ngục chịu tội. Còn lâu được mới lên làm người. Lâm sẹo lúc này quỳ vái cậu như là thánh sống. Cậu chộp lấy lâm sẹo. Nói ra mồm, niệm con Namorji Đà Phật. nó to lên xem nào. Đứa bé trong xác của lâm sẹo, vội vàng làm theo. Chỉ thấy ở bên ngoài sân, lóe lên một màu vàng. Trong ấy hiện lên hai bóng người, trông vô cùng kỳ ảo. Một người tay cầm chùy một người tay cầm đao. Bộ dáng uy nghi vạm vỡ Trên thân mặc giáp phục Đôi mắt to như là cái bát nước chấm Chọn lên hung ác Người ấy vừa mới xuất hiện Thì lập tức vươn cánh tay dài như cái đòn gánh Tốm lên vòng nhi Lôi tuột ra khỏi xác của lâm sẹo Rồi từ từ tan biến Bây giờ cậu mới quay lại nhìn ra chủ. Thế là nhà mình đè lên người nó. Xác nó thành đất hết rồi. Con này nó cũng hóa quỷ. Nhưng mà nó vẫn còn thiện căn. Cháu đưa nó về chùa rồi đấy. Bây giờ bắt nốt con đàn bà kia là xong. Cậu vỗ vỗ Lâm Sẹo ngồi dậy. Lâm Sẹo nhìn xung quanh. Chỉ hận là không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Mồn phọt mới hiếp mắt. Cái nhà anh Lâm này... Đệ tử của thầy bắt ma gì mà nhát như cấy đi. Cố lên xem nào. Xong việc còn đi mua đào hơn. Ở bên kia, cậu làm lễ khấn vái một hồi. Bỗng nhiên, cảm thấy ngực buốt như ong chích. Cậu nghiến răng. À, con danh con này. Nó dám đứng từ xa nó dùng sát khí nó chấn vào ngực à? May giỏi. Muôn phọt dòm dòm. Sao thế cậu? Không chịu hồi được nó à? Cậu hiếp mắt mồm lầm bẩm thần chú một lúc. Bóng đèn vần vũ ở đằng sau lưng của cậu, liên tục xoay tròn tạo thành cơn lốc xoáy, bay vụt đi để bắt con danh con kia. Cậu bảo, ma quỷ thường có tính hiếu thắng. Bây giờ, mình cứ dở vờ yếu. Một lát nữa nó thấy mình yếu, nó khắc vào. Nha. Cậu vừa dứt câu thì cảm giác lực ép đánh thẳng vào ngực mình mỗi lúc một tăng, chứng tỏ là cá đã cắn câu. Con này nó đang ở gần lắm rồi Chờ một hồi không thấy xuất hiện Cậu nhìn môn phọt Rồi nhìn vòng xoáy đằng sau lưng Mẹ nó chứ Nó giúp như cá trê ấy nhỉ Hay là nó chạy mẹ rồi Cả đám còn đang ngơ ngác Ở ngoài sân lù lù xuất hiện Một bóng người Trên mình mặc quần áo đồng phục Học sinh cấp 3 rách tả tơi Một khuôn mặt nát be nát bét Lộ ra cả xương trắng Móng tay dài ngoằng ngoằng Đứng quan sát chăm chăm vào bên này Thấy các thầy nhốn nháo Ông Chí vội hỏi Sao thế hả tầy có, có, có bắt được nó không mày, mày mày mà không bắt được Thì có khi là cô chú treo cổ thôi con ơi Cậu hít một hơi Rồi sau đó cậu cười cười nhìn Vong Dạ Vong đã về Thế thỉnh Vong nhập thân à. Thế nhập vào đây nhập vào đây à. Nhập vào Nhập vào Đám lâm sẹo và muôn phọt nghe xong Thì há hốc cả mồm Bọn họ theo cậu bao nhiêu năm Thì lần đầu tiên Thấy cậu phải dạ dạ vâng vâng Mới vong thế này Còn chưa kịp rõ là gì Thì thế vong lắc lư bay thẳng vào xác của lâm sẹo Lâm sẹo lại lăn quay ra đất Nét mặt lạnh lùng Bò dậy miệng nói âm thanh Tưởng thầy cao tay thế nào hỏi ta vào đây có việc gì Cậu mừng thầm Trong lòng thò tay vẽ nhanh lên mặt lâm sẹo mấy nét khóa hồn. Xong, cậu đổi giọng. Mày gọi... Tao là gì cơ? Hả? Con chó? Tao bảo mày vào là có việc muốn hỏi đấy. Mày chết lâu chưa? Vòng trong xác của lâm sẹo trợn mắt. Mẹ nó chứ, thằng thầy này nó lật mặt như lật bánh trắng. Cảm thấy có gì đó không đúng. Định bay ra bỏ chạy. Thế nhưng đã bị dính bùa khóa hồn thì chạy làm sao? Nó ngã vật ra, đưa tay cảo cấu vào mặt, đấm ngực thùm thụp thùm thụp, nó dít lên. Thả tao ra, thả tao ra, thằng chó, thả tao ra, tao dít mày bị dơ, thả ra. Thấy vòng dễ đành đạch như cá mắc cạn, vợ chồng nhà trí kiểm, sợ hãi, nép đằng sau lưng cậu. Cậu mới hỏi. Mày nghe tao hỏi đây nè. Mày chết lâu chưa? Mày có thù oán gì với Bùi Văn Ngọ không? Trong xác của Lâm Sẹo sau một hồi dễ đành đạch. Đã nằm thở phì phò như rắn hổ mang. Cậu hỏi thế thì không đáp. Nó trợn mắt lên nhìn cậu. Môn Phọt đã ngứa mắt con này lắm rồi. liền móc bùa kẹp vào tay. Định vả cho nó bôm bốp. Chết mại à mày đây toàn các bố. Bố hỏi mà mày trợn mắt nhìn à? Vong bị vả cho không mở được mắt Rớt rãi trào ra Này, này, này Bà mà ra được Bà bóp mày chết Này, chúng mày lừa tao Chúng mày lừa tao Cậu nghe xong Thì hất đôn muôn phọt ra Chỉ tay vào mặt vong Con kia, ai lừa mày Hả? Mày nói là ai lừa mày Lâm sẹo nghền cổ ai oán nhìn cậu Mày có giỏi Mày thả tao ra Xem là cái loại mày có loại như mày có bắt được tao không Hả? Cái loại như mày làm sao bắt được tao Hử? Bây giờ cậu mỉm cười Nét mặt cậu lạnh lùng Cậu quay thẳng nhìn vào con vong Tay cậu tung phép Con vong lập tức rúm gió lại Đau đớn Nó há mồm ra nó thở hồng hộc hồng hộc Tựa như nó đang phải chịu lực đè nặng lắm Cậu mắng Mày có biết tao là ai không Mà mày dám nói chuyện với tao như thế à? Tao hỏi lại là mày có thù oán gì với nhà này không Vòng ở trong xác lâm sẹo thở hắt ra Tay chân rũi thẳng đứa đờ Nhắm mắt miệng lầu bầu Trời ơi Có muốn lấy chồng thôi mà cũng bị đánh Tao chết đi Chúng mày để im cho tao chết Tao chết thôi Nghe thấy mấy câu này thì cả cậu và môn phọt trố mắt. Con này, con này nó định ăn vạ đấy à? Thầy môn phọt lập tức vung dây phép, ráng cho nó chăn chát mấy đòn. Lâm sẹo bị đánh, thì kêu lên che che. Ơ kìa, tao bảo tao chết cho cơ mà. Chết cho con đánh là thế nào? Cậu thầy lôi môn phọt ra, sau đó túm lấy cổ vong. Con này, mày có biết hôm nay là bao nhiêu Tết rồi không? Mày có định để cho ông ăn tết không? Mày nhờn đấy à? Cậu vòng ra sau Lâm Sẹo ghi tay vào cổ dùng sức mà bóp. Lâm Sẹo bị bóp cổ lè cả lưỡi dẫy đành đạch, đoạn cậu ném ra chiếu. Mày nói nhanh, mày có thù có oán gì với nhà này? Không ạ. Tao cho ma vương, mẹ ăn chân ăn tay của mày bây giờ. Lâm Sẹo nhả răng cười khanh khách. <cười> Chả đau tí nào Chả đau tí nào hết Vừa dứt câu Thì đột nhiên vòng xoáy vào màu đen Ở đằng sau lưng của cậu Từ từ mở ra Quấn lấy người của lâm sẹo Không nói năng nhiều Cậu mới thở dài Mày tưởng tao đùa à? Bố mày có ma mà vương thật đây này Chỉ thấy Làn khói quấn quanh người lâm sẹo Mà nghe rõ có tiếng xương vỡ rôm rốp Tiếng người la hét thảm thiết. Bây giờ, ông bà trí kiểm thì hết hồn hết vía. Chỉ thấy từ trong cái đám khói ấy, những tiếng gào thét vang lên. Xin quán, xin quan tha cho. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Cậu mới phất tay, đám khói đen từ từ tan đi. Cậu cùng với môn phọt ngây ra nhìn cái vong trong xác của lâm sẹo bây giờ. Đã bị ăn cột hai tay hai chân, bị gặm nhàm nhở. Cậu nhìn lại bóng đen. Này, tôi mới dọa nó thế thôi mà ông làm thật đấy à. Âm thanh trong bóng đen, vang lên. Người bản lĩnh, nói là làm. Mày không ăn được thì tao ăn hộ. Cậu ác khẩu, bây giờ cậu mới quay sang nhìn vong. Mày thấy chưa, tao đùa với mày đấy. Khổ. Thế mày thích thằng ngọ lắm mà. Thế mày định bao giờ bắt nó chết theo mày? Thế mà con vong trong xác của Lâm Sẹo vẫn cứng đầu. Cậu uất quá, chỉ muốn bóp một cái cho nó chết mại nó đi. Đột nhiên vong đáp. Trả lại tay chân cho tao. Thì tao nói. Không thì còn lâu. Lúc này máu đã dồn lên não. Cậu túm thóp Lâm Sẹo. Lâm Sẹo đau đến rụt cả lưỡi. Mày lại có ra điều kiện với tao hả Mày định ra điều kiện với tao hả Lên tục nhà phép Cho đến khi vong hồn thể đã nhấp nháy Như sắp tan biến Môn phọt mới kêu lên Thầy ơi đánh nó nữa thì nó chết bây giờ Để tôi Đoạn Cậu gạt môn phọt ra lắc đầu Cậu nhìn vòng xoáy Ở đằng sau lưng đang thẻ cái lưỡi đỏ lòm lòm Như chuẩn bị xông lên ăn tiếp Để vòng ở đây dây dưa Một tí nữa con ma vương này nó điên lên. Nó vào nó ăn sống thì bỏ mẹ. Không khéo nó đớp luôn cả hồn của lâm sẹo. Pháp lực của nó cao hơn mình mười mấy phần. Đến lúc ấy nó điên lên thì có giỏi mới cản nổi. Cậu nói. Mày đúng là con lừa ưa nặng rồi. Đoạn cậu nhắm mắt. Lầm bẩm thần chú. Ở ngoài cổng. Gió từ từ thổi vào. Một đám khói đen dừng lại trong sân. Hiện ra là bốn bóng quỷ sai. Tay cầm theo sắt nông chảy Quỷ sai tiến vào trong nhà Bái kiến ma tổ Bái kiến điện chủ Xin có gì sai bảo Cậu ngơ ngác Không hiểu tại sao bọn này nó vẫn chào mình là điện chủ Thế nhưng thôi Mặc kệ Cậu biểu biểu môi hất hất hàm Loáng một cái Hai quỷ sai lao vào hung hăng gang mồm con vong Dùng sắt nông chảy mà đổ vào mồm một con vong. Con vong ở trong xác của lâm sẹo lúc này chỉ có ú à ú ớ. Tay chân của lâm sẹo co quắp. Xong một màn trả tấn. Cậu vùng tay vuốt từ đầu lâm sẹo xuống lên tận chân. Một loáng. Vong lại đầy đủ tay chân như chưa có chuyện gì. bấy giờ nó mới bàng hoàng. Xin các quan. Các quan thả chỗ. Xin thả chỗ. Bây giờ nó mới kể. Nó là học sinh cấp 3 ở bên Vĩnh Bảo. Đúng hôm đi thi tốt nghiệp thì bị chết thảm tai nạn ở dưới gầm xe ben Người nhà có làm lễ triệu vong về nhưng không được. bấy giờ nó mới hóa quỷ. Chuyên đi bắt người chết tai nạn theo mình. Vô tình nó gặp thằng ngọ đi ngang qua đúng vào giờ thiêng. Cho nên nó bất chấp nhân quả mà bán theo. Muốn bắt thằng ngọ xuống làm chồng. Nét mặt cậu lạnh lùng. Bây giờ mày mới nói thì muộn mẹ mày rồi hết cơ hội rồi. Kiểu này quan sẽ cho mày xuống dưới ngục rồi. Thôi thôi thôi thôi. thôi Dứt câu. Quỷ sai ghi vật con vong ra. Một người cầm cưa thép. Cưa ngang đỉnh thóp nó đổ sắt nóng. Vòng trợn mắt dễ đành đạch. Cậu và muôn phọt dùng mình. Cuối cùng cậu phất phất tay. Thôi thôi thôi thôi. thôi công ơi. Công ơi. thời hiện đại rồi. Các ông tra tấn như trung cổ ấy. Thôi, thôi, thôi, thôi, mang nó xuống dưới kia, mang nó đi, đi, đi, đi. Quỷ sai nhe răng nhìn cậu cười hành hạch. Tiến đến quấn xích sắp lôi tuột con vong ra cửa. Môn phọt liếc liếc nhìn thằng đầu gà. Thấy nó đang trợn mắt nhìn mình thì mêu máu. <cười> Anh gà đấy à? Chúc, chúc, chúc mừng là mời nha. <cười> ép neudia nha. Mon sanh à, mon sanh à. Ăn gà nha. Quỷ sai đầu gà quạc một tiếng, sau đó cùng đi theo ra sân chui tọt vào lòng đất biến mất. Bấy giờ, cậu mới quay sang nhìn vợ chồng nhà chủ mà mệt mỏi có xong rồi đấy. Cho bắt nó xuống quẩn ngục rồi. Nhà mình cứ để từ từ cho thằng ngọ nó tỉnh táo lại. Nó nhiễm âm khí lâu ngày, chịu khó tắm lá bưởi, mời phơi nắng ngày chưa. Nhìn da rẻ nó xanh xao thế kia cơ mà khổ. 3 giờ chiều đâu đấy ở trong làng đã có tiếng pháo nổ đom Ánh nắng đầu xuân chan hòa chiếu xuống hàng cau bên hiên, dưới hàng rầu nhà ai ấy Mấy cụ già đang móm mém, ngồi nhai dầu. Nhìn con cháu đang trồng đít thịt gà. Tiếng cười nói tất bật. Cánh hoa đảo đung đưa theo ánh nắng xuân. Ở trên hè lão đồng đang lôi cây mai năm ngoái. Lưa thưa vài bông còi cọc do không hợp khí hậu. Lão lại tiếp tục treo mấy đồng đô la lên. Bên kia là cây lộc vừng mới xích ở bên nhà ông Trí. Cho vào cái chậu kê ngay ngắn. Lão đang răng đèn chớp. Rồi cẩn thận, đi ra ngoài siêu thị, mua mấy hộp bánh đậu xanh, đóng hình cục vàng mà đắp lên đấy. Ở ngoài ngõ, hai con xe ô tô đen xỉ của lão đồng đang được lâm sẹo vào muôn phọt, múc nước ao ra mà rửa. Đồng già mặc quần đùi áo len chó sói cô đơn chỉ đạo. Đấy, bên đây đấy, cười sạch vào. Thằng phọt, ô kìa, mày đừng có dội nước vào động cơ chứ mẹ thủy kích mẹ nó bây giờ ô. Ba thằng đang hì hục rửa xe. Bỗng nhiên giật mình nhìn ra ngõ. Thấy bọn trẻ con nó hình hịch hình hịch. Nó chạy. Nó đọc bài vè. ve vè vè ve Anh Tẩy cũng tốt. Chị Hồng cũng xinh. Hai bên sập xình. Gia đình đồng ý. Đi xin chữ ký. Chị Như không cho. Anh Tẩy quá to. Tôi yêu cô ấy mười mấy năm trời. Tình yêu bọn xít. Khi buồn thì ngồi chồng đít vào nhau. chỉ thấy. Cậu Tẩy và hai mợ. Vội vàng quanh vào đám trẻ con Kìa Mấy cái thằng chúng mày Đọc lên tha lên thiên Mợ hồng ôm chặt lấy eo cậu áp vào lưng Mặt đỏ như gấc Nhưng sơ chúng mày đấy nghịch như quỷ đấy Bọn trẻ con nó đọc về xong Nó cười hình hạch nó bỏ chạy Vừa lúc ấy Ở bên nhà lão hói Tiếng pháo nổ đùng đùng Tiếng của vợ chồng lão hói rú lên Trời ơi! Đứa nào? Đứa nào ném pháo vào chuồng gà của ông thế này? Ôi trời ơi! Ông ơi, ông ơi. Chúng, chúng nó ném pháo vào vào bếp đang luộc bánh chưng ông ơi. Nổ mẹ nó hết rồi. Ba thằng già nhìn thấy cảnh ấy mà cười khanh khách như là yêu quái. Cậu ơi! Đi đâu thì đi, nhớ là giao thừa đi, hãy nộp nhớ, nhớ. Môn Phọt lúc này nhìn thấy cái đầu loang loáng, có bóng người thoát ẩn thoát hiện, bay từ ngoài Nghĩa Trang về. Lão cười. <cười> Hello người nghèm đạn. <cười> Chúc mừng đã mơ nhá Vào đi, sẽ bùa rồi, vào nào. Có tiếng che che vang vọng. <cười> Hẽ nó no bạn Phọt Một năm thoáng đã qua trong chớp bắt Chú mày lại gặp nhau <cười> Môn Phọt nhận ra Không ai khác vào đây chính là ông Ngô Văn Đạn Mặc quần đỏ chót Và vẽ hoa mai vàng Áo màu xanh lá cây Vẽ toàn đồng tiền cổ Đầu vuốt nhọn trà màu Y hệt như đồng già <cười> Đồng ngô Thằng đạn nó về. Đồng già đang rửa xe. Nghe thấy bảo lão đạn về thì giật mình quay ra. Ồ, đạn về à? Thế thì mày bảo nó vào nhà ngồi nghỉ ngồi. Tí tao mua giấy về thay cho nó mấy con mái. <cười> Nhất định là sẽ mua con người giấy. còn xinh hơn cả Ngọc Trinh. Tao mua hẳn con Ngọc Tranh. <cười> lão đạn cũng cười khảnh khạch. Bay thẳng vào nhà ngồi trồm hỗm trên ban thờ. Lúc này, ở bên nhà Lão Hói, mọi người còn đang dọn dẹp cái đám do pháo nổ. Tự nhiên thấy ông cụ bố vợ của Lão Hói hùng hục hùng hục đi vào. Tay ông xách mấy cái bánh trưng. Anh hỏi đấy à? Ờ, ở, ở, ở, ở, dạ, bố ạ. Dạ. Lão Hói liếc nhìn xuống, mấy cái bánh trưng vớt sớm còn nóng hổi, mang sang biếu bố vợ. Thế nào mà, mà ông già lại mang lại? Ờ, bố mang bánh trừng đi đâu đấy Tôi không dám Tôi xin gửi lại anh Nếu mẹ Chả biết là Có anh uh, con trai làm cán bộ Thế mà nó biếu bố bánh trừng uh, Xương đi Tôi không dám Thế rồi ông cụ hùng hổ quay đi Bỏ lại vợ chồng lão hói trợn mắt há mồm Còn chút kịp hiểu mô tê gì 12 giờ đêm, đất trời lại sang trang, tiếng chuông ở ngoài chùa âm vang, người ta hô hoán nhau. Chúc mừng năm mới nhá. Hái lộc đi bà con. Thế đi hái lộc đi bà con ơi. Pháo hoa đã bắn ngập trời. Cậu cùng với hai mẹ bày lễ cúng ở ngoài sân, bỗng nhiên đánh dầm một cái. Tia lửa tóe sáng chói, giấy đỏ bay ngập trời. Mẹ Hồng quay sang nhìn cô kiểu Như cười tủm tỉm. Cậu tẩy lắc lắc đầu Đấy Lại mấy thằng già đấy Sang sông đất cũng tốt Năm nay không đi hái lập nữa Cậu vừa dứt lời thì hai bóng người đi vào Đến trong sân Lão đồng nhìn muôn phọt Kế bên Nhe răng cười tre tre <cười> Năm ơi Chúc Tết cậu cùng hai mỡ Sang năm mới Vạn sợ như ý Mà này Mai cậu qua nhà quân chúc Tết Thì đừng có chúc quân là ban phá đạt nhô Đéo mẹ bán quan tài mà cậu Trúc Nàm ăn phát đạt thì người ta chửi chết <cười> Cậu Tẩy lúc này mặc áo trắng Quần âu đen sơ viên đóng thùng Mỗi tội là vẫn cứ đi cái tông lào Nhìn hai lão già mặc vét ra dáng lắm ố thế ông Sẹo đâu Sao lại chỉ có hai ông thế này Thế gọi ông Sẹo về đây làm tí hạ lễ chứ Hôm nay cả nhà ta ngồi Nâng chén rượu chúc mừng năm mới Để cho tất cả đều tốt. Vừa dứt lời thì đánh uỳnh thêm một cái. Ở bên nhà lão hói. Khói bốc lên như cháy đống dạ. Lâm sẹo mặc quần âu áo kẻ caro sơ vin bóng tấn Tùng ái ngõ chạy vào mồm gào lên. <cười> hói ơi Chúc mừng là ơi! Cái loa treo trên cột điện ngay đầu ngõ. Đã ẩm ẩm phát nhạc. Cả làng hòa và không khí thiêng liêng đất trời giao hòa. Người đi kẻ lại tấp nập. Tiếng pháo nổ rầm rầm, bụi mờ mịt. Tiếng lão hói từ ngoài ngõ cũng cười, cười cười. "Thằng nào ném pháo nhà vào nhà tao đấy? Trung tân kiểu Tây à? à đây rồi. Chúc mừng là mới, ra con chào hai mợ nhá." Nhanh chóng mâm lễ được hạ, hai mợ đi chật gà, cậu trải luôn chiếu ra giữa sân. Tất cả quây quần bên mâm cỗ nhỏ, hạnh phúc to, đồng thanh mà hô. "Nào, đến rồi. Anh em ta lên." Rồi, chúc mừng năm mới chuyện Kính thưa quý vị và các bạn chúng ta đã kết thúc uh, câu chuyện cậu tẩy đón Tết Quý Mão 2023 của tác giả Hà cơ uh... <cười> vui đúng ạ phần này thì xác định là sẽ là vui nhiều hơn thế nhưng mà nó cái phần khảo vong cũng rất là thú vị Thỉnh thoảng gặp con vong nhây nhây. À, thỉnh thoảng gặp con vong cũng nhây. Ok. À, ngày hôm nay là hết Tết rồi. Hết Tết rồi. À, chúng ta lại chuẩn bị. Nay mai là sẽ quay lại vào cái quần quay của công việc. À, nó lại trở lại chắc chỉ ngày nay mai nữa thôi đúng không Anh chị em uh, như ở dưới xưởng của mình thì để ừ. cho anh em muộn muộn đã đến tận mùng 8 để xem là hết mùng 8 mùng 9 làm còn uh, ở cơ quan thìì uh, như là mùng uh, mùng 6 vào anh em hết ngày mùng 6 đúng không Hết ngày mùa 6 quan nhà nước là như thế ừ. Thì uh, Chúng ta còn 1-2 ngày Gọi là nghỉ dãn Tết Chúng ta nghỉ giãn Tết Coi như là để uh, Ăn nốt uh, Ăn nốt cái uh, Bánh trưng Giò giếc Ở trong tủ lạnh Đó Ăn cho xong rồi đi đi làm phấn khỏi <cười> mình thì mình tôi nói thật với anh chị em là mấy ngày tết tôi tôi sợ lắm ăn nhậu lên tọi nhưng mà không không không phải là bị là, là ép nhậu uh, theo kiểu là là như nhiều anh em ấy bởi vì là uh, mấy năm nay thì cái cái luật an toàn giao thông cũng cũng rất là căng đúng không ạ? Thứ nhất là cái luật an toàn giao thông cũng căng, thứ hai là bản thân mình cũng thấy là nhiều những cái vụ nó nó do rượu uh, những cái vụ tai nạn do rượu xảy ra nó cũng căng thế nên là mình cũng không dám là nhậu nhiều nữa. Mình cũng không dám bê bết quá. Đấy. Đặc biệt là, là là đã Uống rượu thì không điều khiển Xe cộ kể cả xe máy Hay là ô tô hay là xe đạp không Nếu xác định uống thì Là không có lái xe Một là gọi uh, taxi Hai là Gọi uh, Bà xã đón về Cảm ơn yêu cô vợ nhỏ đã xuất chat Tự nguyện nhậu mà đúng rồi anh Danh Không em Em uh, Tết thì em cũng không có say xỉn em có say mỗi một ngày hôm qua tại vì là ngày hôm qua thì cũng xác định là không không không không phải đi đâu nữa ở tối hôm đau qua là ở đó thôi nên là em nhậu cho vui vui đó. chứ còn quan điểm của em thì là dứt khoát là nhậu là không có đi xe anh không có đi xe quan điểm của em là như thế cảm ơn Việt Dũng Hà Việt Dũng đã super chat Đấy. Còn bây giờ thì thật ra thì mình thấy là người ta cũng không có ép nữa. Rượu chè là người ta không có ép nữa. Ngày thường hay là ngày Tết hay là ngày nào cũng thế. Những người mà còn thời buổi này mà những người mà vẫn còn ép rượu là những người không có văn minh. Mình nói nghiêm túc một điều là là như vậy các bạn. Những người ép rượu ở thời buổi này thì là những người không có văn minh. đó Tại vì sao? Công ép nhau một chén thêm có một chén rượu thôi. Đó. Nẻ nhau uống thêm, cái ông ép, ép bạn thêm một chén. Cái người, cái người uống, cái người bị ép, nẻ nhau uống thêm một chén. Nhưng chỉ thêm có thể là một chén rượu thôi mà nó, nó sẽ xảy ra biết bao nhiêu điều. Đúng ạ. Biết bao nhiêu điều và thậm chí là những cái hậu quả rất đáng tiếc. Rồi. Cái thứ hai nữa. Cái thứ hai nữa. Tôi, tôi tôi chưa nói đến cái phần là hậu quả đáng tiếc. Và tôi chỉ nói đơn giản là công nể mặt. Con bảo tôi uống một chén. Không sao cả. Tết nhất đến nhà người ta. Uh, năm mới, năm me thì uống một chén cho đỡ mất rông. Ờ uh, uống có chén rượu thôi. Đỡ mất rông ra ngoài kia. Nhỡ đâu gặp ngay thổi nồng độ. Vui vẻ 40 triệu. Giam bằng à, bao nhiêu 6 tháng hả? Hay, hay hơn nào? 2 năm. Vui vẻ hả? một chén rượu 40 triệu giá hơi đắt. Đúng không? Anh lâu với Diễm Trinh. Một chén rượu giá 40 triệu hơi mắc. Đúng không? Đấy, thì mình chỉ nói đơn giản nhất là là là những cái đó thôi, còn chưa nói đến là những cái hậu quả đó, nó, nó khủng khiếp. Cho nên là ở cái thời buổi này đó ép rượu nhau là không văn minh. Ừ chú không để anh à còn còn à, tôi bày cho anh em nhé Tôi bày cho anh em ví dụ đi ăn cỗ ở đâu đó. mấy ông mà mà mà mà nói như như thế đó à, mấy ông mà nói như vậy là, chú không để là nói thẳng luôn rồi em xin lỗi anh là chúng ta ngồi với nhau lần này còn chưa chắc đã có lần thứ hai anh ơi Thế nên, nên là chúng ta anh cũng không cần phải nói như vậy uh -huh. anh cũng không cần phải nói như vậy đâu Chúng ta ngồi với nhau lần này chưa chắc Đã gặp lại Ngồi với nhau lần thứ hai Cho nên là anh cũng cần phải nói như vậy Ok Em không uống Là em không uống Nha nên đây nên là xin phép Hoặc là nói câu nữ lại là Anh ơi Nếu mà uống thì uống Anh có, anh có tiền nộp phạt hộ em không Đó Anh có nộp phạt hộ em không Đúng không <cười> Hoặc là căng hơn nữa là anh ơi Em có cái bệnh là em cứ uống say ấy, Là em quay cho em đấm thằng mời em Thế cho nó nhanh, nhỏ vuông Chứ Còn mình thì Nói thật lòng là hôm nào mà mình xác định là mình còn đi xe Mình đi ăn cỗ mình còn đi xe Mình xin phép luôn Và mình đã xin phép rồi thì Họ cũng hầu như những người mình đã quen Những người mình ngồi cùng họ cũng biết Và Xin phép này em mà anh em không không không muốn. Đấy, ở bên Hàn còn tước bằng vĩnh viễn. Ở, ở, ở bên Hàn là tước bằng vĩnh viễn phạt bao nhiêu 15 triệu won là là nó vào bao tiền. 15 triệu won là nó vào bao tiền Phú Nguyễn. Ở bên bên chỗ anh danh bên Mỹ là 10.000 đô. Phạt 10.000 đô và 10 năm giữ bằng Bên Hàn là còn Còn tước bằng đúng không Là tước bằng Chứ còn không phải là giữ bằng nữa mà là tước luôn Đấy, Phạt nó căng như vậy Rồi ai chịu Em cảm ơn chị Vân Na Tại vì là cái hậu quả của Của cái người say xỉn gây tai nạn Nó quá là nghiêm trọng Thế nên là chúng ta không thể đùa được Chúng ta không thể đùa được Ừ uhm... Và tốt nhất là anh chị em Cũng cũng cũng xác định là cái điều đó Ok, cái việc nhậu nó không phải là xấu Cái việc đặc biệt là trong những cái dịp Tết Vui vẻ nhậu với nhậu cũng được Nhưng mà nhậu, nhậu thôi đừng có lái Nhậu xỉn, bỏ xe đó Bắt taxi, bắt xe ôm đi về Chẳng hạn như mình ấy, Ngày hôm qua đó Nhậu xong là mình bảo vợ mình lái ông dứt khoát là không có lái Nghe lô phong trần Đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình Và mọi người xung quanh Còn chưa nói đến cái việc là Là là là, là Tiền nông nó như nào như thế nào Đúng không uh -huh. Nó quan trọng là cái an toàn Bye bye Tuấn Anh Đấy. Chưa nói đến là Điện độ an toàn Ở bên Nga là tức bằng vĩnh viễn Và phạt tù 6 tháng Đó. Toàn là những cái vụ nặng thôi Trời ơi toàn là phạt nặng thôi 6 bạn tiền đại. Ở Trà Dương đúng rồi đó, ở, ở anh thấy là ở bên Mỹ là mỗi một tiểu bang họ có những cái cái cái luật riêng. Ok em bye bye anh mình được điện nước. Em bye bye anh. Thì, thì chúng ta cứ quan điểm như vậy nhé. Anh em đừng đừng nể. Chúng ta có thể nể nhau rất nhiều thứ. Chúng ta có thể nể nhau rất rất nhiều thứ. Bye bye bé Ngọc Vi. Chúng ta nể nhau ở góc độ công việc. Có thể nể, cả nể nhau được. Chúng ta nể nhau ở... ở Thậm chí kể cả miếng cơm manh áo cũng có thể nể nhau được. Nhưng riêng cái khoản chén rượu rứt khoát không có nể nang gì cả. Cái thứ đó nó không phải là để nể. Ừ. Cái đó không thể để nẻ Đâu nồng độ Nồng độ là từ 20 đến 40 đó Thầy Luân 7 triệu nó sao mà đủ Bị bớ nồng độ mà lương 7 triệu Như thầy là hết mẹ Nó tính ra là nửa năm rồi Còn như tôi lương 5 triệu Thì nó vào 10 tháng <cười> Phân tích chuyện với Trà Dương Chuyện hôm nay thì dễ hiểu thôi mà chiều nay thì dễ hiểu mà em cái bộ này thì là anh thấy nó dễ hiểu mà ra Dương bộ này cậu viết cũng không quá phức tạp mà chỉ thứ nhất là là vui và thứ hai là cậu cũng muốn giới thiệu một cái nhân vật mới để đề phòng Thật ra thì mình cũng có trao đổi với cậu là khi mà cậu tách phép của vị chủ quản thì sẽ xảy ra một số cái trường hợp là kiểu nhỡ đâu đó các bạn Nhỡ đâu là là là gặp những con pro vong vớ vẩn thì không sao Nhỡ đâu gặp những con pro Đó, Thì Làm nào Thì cậu bảo là cùng lắm Thì chủ quản đi rồi Thì em cử Em cử thằng khác đến Cảm ơn Huyền Trang đã super chat Đó, Cùng lắm thì em cử thằng khác đến Đó đá thì thì cuối cùng là là tác giả Hà Cơ đã có cái cái cái xử lý rất là hay đó là cử một một, một cái thằng một, một, một, một con kỳ lân. Thế thì nếu như mà anh chị em theo dõi thì sẽ có hai cái cái cái cái, cái, cái... hai cái hướng Còn kỳ lân đó thì nếu mà trong dân gian thì rất có thể đó chính là cái con cái con thần thú gì mà mà mà nghe được mọi thứ nhỉ các bạn. Cái con thần thú gì nhỉ? Tôi quên mất tên rồi. Mà mà địa tạng vương cưỡi đó thầy Luân. Basilay em đừng spam anh đã qua thông báo rất là nhiều về pháp sư đen và và và đô lệ Diêm Vương rồi. Đừng spam em. Đó. phương án thứ nhất là có con thần thú đó. đó. thì các bạn có thể là là tìm cái tư liệu con thần thú gì mà mà địa tạng cưỡi tôi quên mất tên rồi. À con đế thỉnh đúng không? Ừ uh -huh. Ok em chúc chị Vana có một ngày tốt lành. Em cảm ơn chị. Rồi, còn cái phương án thứ hai là con H kỳ lân thế thì như thế này. Ờ, tôi không biết là là cậu Hà cơ lấy thông tin uh, về con H kỳ lân ở đâu nhưng mà tôi cũng có tìm trong tư liệu thì uh, ở trong đạo giáo của Trung Quốc đã từng có một con uh, một con kỳ lân, không biết không nói là hắc hay là là lục hay là hồng. Thế nhưng mà có cũng có một con kỳ lân. Cũng có một con kỳ lân là đã đã từng đại náo tam giới đó. theo bầy yêu ma để làm loạn thế nhưng mà đến đến giờ phút cuối cùng thì con kỳ lân đó đã, đã, đã, đã chịu phục và chính nó đã dơ cái sừng của nó lên để chống cái cái đĩa, cái đĩa cái đĩa Atula cái đĩa của Tức là người ta nói rằng cái cõi Atula nó là được được được đặt trên một cái đĩa khổng lồ, Và nếu như mà cái cõi Atula mà nó sập xuống đó, đó Thì thì uh, Nó sẽ sẽ làm cho cả tam giới Sẽ bị đảo lộn Thế thì đến cái giờ phút cuối cùng Thì con con Kỳ Lân đó nó nhận ra Cái lỗi lầm của mình Mà nó đã, đã dùng đã Dùng chính cái sừng của mình Để chống Chống đỡ cái cõi Atula đó, đó Thì uh, Nếu mà theo như cái cái, cái cái cái cái cái cái cái cái lý thuyết đó thì rất có thể rằng đây chính là cái con kỳ lân bị phạt đó. À uh -huh. Còn cụ thể ra sao thì anh em phải <cười> phải liên hệ với cậu Hà Cơ. Anh uh, hello Duy Tân, Tân Duy. <cười> thì uh, nói chung là là tác giả Hà Cơ viết có rất nhiều những cái thông tin mà nó không phải theo cái văn hóa Trung Quốc đâu, anh chị em phải phải nghiên cứu và cũng có thể là uh, sẽ có những cái cái nền văn hóa của Việt Nam từ xa xưa hoặc cũng có thể là có những thứ tác giả nghĩ ra nên anh chị em đừng tưởng rằng là cứ viết là phải bắt buộc phải phải phải theo những cái quy chuẩn nào. Oh. Tất nhiên là nó không có quá sai lệch so với những những thứ nó thuộc chuẩn rồi thì không nói. Chẳng hạn như là là, là là Diêm Vương là là quản lý cõi âm thì không thể nào mà bảo là Ngọc Hoàng quản lý ở, ở, ở... Ngọc Hoàng ở dưới âm phủ được đúng không ạ Thế nên là có thể là đối với những những cái cái mốc uh -huh. những cái mốc chuẩn thì nó đúng là được còn mừng những cái nhân vật mà có thể là tác giả những cái nhân vật mà tác giả có thể là, là, là sáng tạo ra thì chúng ta cũng cũng cũng Cũng không tìm được được nguồn gốc đâu các bạn à, Như thầy Luân nói là cây trẻ còn lai like được với cây hoa giấy <cười> Anh lâu em gái Việt Toàn đó, Thế nên là Ok, chúng ta cứ, cứ cứ xác định quan điểm là như thế Chúng ta cũng không có quá là Tôi thấy cũng có rất nhiều anh em là nghe chuyện Và sau đó tìm hiểu những cái thông tin Thì đó là cái điều mà mà Rất là tốt thôi Nó là cái sự tìm hiểu về về những thông tin văn hóa Tuy nhiên rằng là các bạn cũng phải xác định tinh thần Chuyện là sự sáng tạo ừ. Chuyện là sự sáng tạo Và đôi lúc là có những thứ nó không có thật <cười> Nha? Chứ còn chuyện mà nó có thật Thì nó lại không còn là chuyện nữa Mà lúc đấy lúc lại gọi là phóng sự rồi ừ. Ok, thôi bây giờ cũng muộn rồi Tôi nghỉ ngơi để mai tôi đi Hưng yên cái